Chương 287, Bình tĩnh kẻ điên. Ở hác ám thế giới, hoàn lung thong thả mà vươn đôi tay đến tinh quang trùng, tiểu tâm mà sờ lên một bạc máy tính, liền ở hắn đem máy tính thả lại trong lòng ngực khi, thuộc về quang minh tinh quang đem hoàn lung toàn bộ bao vây, hoàn lung lâm vào một cái vô ngộng thế giới, hôn mê là đối hiện tại hoàn lung tốt nhất trợ rút, nếu làm hắn tiếp tục tự mình tiêu cực đi xuống, chỉ là làm hắn ở chỗ này hỏng mất. Ở hoàn lung hôn mê sau không lâu, hai cái phong hệ chiến long thành viên xuất hiện ở hắn bên người. Nhìn bị quang bao vây lấy Hoàng Lung, bọn họ bất đắc dĩ mà chờ ngân quang biến mất. Này hơn một tháng tới, bọn họ một đám người đi theo Hoàng Lung ra số 7 căn cứ, một đường không dám tới gần, chỉ có thể ở Hoàng Lung đồ ăn mau không có khi, lén lút làm người đem cho hắn chuẩn bị tốt đồ ăn đặt ở hắn đi tới trên đường. Nếu làm Hoàng Lung nhìn đến bọn họ thân ảnh, đã có chút ma hóa chung Hoàng Lung, chỉ biết ra tay không lưu tình chút nào mà đem hắn không nghĩ thấy người đánh chết. Cái này phát hiện. Vẫn là môi chỉ đi ra ngoài tìm thực biến dị thú tự mình ra trận mới làm cho bọn họ phát hiện Hoàn lung đại thiếu khác thường phía trước còn có một lần đoàn nội nào đó xui xẻo phong hệ dị năng giả phóng đồ ăn khi không cẩn thận trầm một bước vừa lúc bị Hoàn lung nhìn đến cái ảnh liền thiếu chút nữa bị diệt khẩu hắn là tốc độ rất nhanh chỉ là bị kim hệ dị năng bị thương tay nhưng vì Hoàn lung chuẩn bị tốt kia bao đồ ăn lại toàn hủy hoại liền tính bọn họ đội chung có hai gã không gian dị năng giả đồ ăn còn thực sung túc Nhưng đây là mặt thế à, lãng phí mỗi một cái mễ đều là sẽ bị sở hữu nhân loại ván hận, kia một bao ít nhất đều đủ một cái thành niên nam nhân ăn thượng một vòng, này đối một đám trùng theo đuôi tới nói, so người nào đó bị thương, còn muốn cho bọn họ đau lòng gấp 10 lần gấp trăm lần. Mà vị kia bị thương phong hệ lúc này thảm, bị nhà mình đại thiếu đả kích tâm linh không nói, sau khi bị thương không một cái an uổi hắn, còn giảm phân nửa hắn đồ ăn lượng, mai cho đến bổ hồi một nửa tổn thất, hắn mới lại có thể ăn no. Hắn sẽ được đến loại này đãi ngộ nguyên nhân chính là, ai làm hắn hành động không đủ mau, bị Hoàn Lung Đại Thiếu phát hiện. Mà đầu sỏ gây tội hoàn Đại Thiếu lại ở đi ra trăm mét sau, liền tìm tới rồi tân một bao đồ ăn, hắn đồ ăn là một chút cũng không có giảm bớt. Có khi, còn có thể tại trên mặt tuyết tìm được hộp giữ ấm trung nhiệt bánh bao, bánh bao hoàn Lung không khách khí đều ăn, hộp giữ ấm bị hắn tùy tay ném, đi theo phía sau hắn đáng thương một đám loa, thu về hộp giữ ấm khi, đều tưởng khóc lớn một hồi. Hoàng Lung Đại Thi Bọn họ càng là đi theo chịu ngược, vì không cho vị kêu mau ma hóa đại thiếu lộng suy sụp thân thể, bọn họ cũng là hảo khổ, có khi liền tính ngươi đem thứ tốt đặt ở hắn đi tới trên đường, mô đại thiếu đều khả năng trực tiếp làm lơ, toàn tâm ở lên đường thượng, cái này làm cho đoàn đội nội tốc độ cùng phong hệ dị năng giả, tiêu khổ thấu trời. Phải biết rằng hoàn lung đại thiếu vốn chính là phong hệ dị năng giả, vẫn là cao hơn bọn họ nhất nhị cấp, mà hắn phần lớn khi lên đường cũng là dùng phong hệ dị năng giả tốc, bọn họ muốn ở không bị phát hiện. Lại lựa chọn hắn thả chậm khi đường vòng đến phía trước phóng đồ vẩn, thiệt tinh rất mệt, 10 lần, có 9 lần bọn họ đều là một thân mồ hôi lạnh làm tốt việc này, ở ngày mùa đông, vẫn là tuyết trung có thể kinh ra một thân mồ hôi lạnh, có thể thấy được bọn họ này nơi nào là hầu hạ đại. Gia A, rõ ràng chính là ở cùng lục thân không nhận tử thần đoạt thời gian. Có một đoàn đội người đi theo, hoàn lung lần này một đường đến hồng diệp lâm đến là bụng không như thế nào chịu vì khuất, nhưng người của hắn vẫn là tiểu tụy tang thương mà không thành bộ dáng. Hiện giờ tìm được nhan thu khả máy tính, bị nhan thu khả lưu lại cuối cùng năng lượng bao bọc lấy, chờ hoàn lung hấp thu những cái đó quang mang sau. Hai cái phong hệ dị năng giả nhìn hắn hiện tại bộ dáng an tâm không ít, tuyết thượng nhiều đóa hoa mai bọn họ không phải không có nhìn đến, chính là bởi vì thấy được, mới càng lo lắng hoàn lung thân thể. Không nghĩ tới này bao bọc lấy quan hệ dị năng, làm hoàn lung thân thể trạng vững khôi phục nhìn đã hồng nhuận Tuấn dung, hai vị chiến long thành viên không biết muốn cảm thắng cái kia bọn họ chưa từng gặp qua nữ hài thực lực cường hãn Vẫn là phải vì kia nữ hải không ở mà bi thương. Hôn mê trung hoàn lung bị hai cái phong hệ dị năng giả mang ra hố sâu khu, còn không đợi bọn họ có điều hành động, liền gặp gỡ một con 6 cấp tăng thi, kia chỉ 6 cấp tăng thi rất kỳ quái, nó trên người cột lấy một cây màu đen nhánh cây, xem kia nhánh cây thượng lá cây rất giống là phóng đại bản hồng diệp, chẳng qua, này nhánh cây thượng là toàn màu đen. Nếu lúc này có thông qua vệ tinh, thấy được hồng diệp lâm người nhìn đến này nhánh cây, liền sẽ biết, đây là ma thực hồng diệp thụ nhánh cây bảo hộ đoàn trưởng. 37 người đoàn đội đem hôn mê trung hoàn lung hộ ở bên trong, một người phong hệ dị năng thành viên cong hắn, mà bọn họ này một đội chung, tối cao cấp bậc cũng chỉ tới rồi 5 cấp sơ, kém một đại giai, kia sau cấp tăng thi nhân kia lá cây nguyên nhân hành động lại không có chịu hạn, lúc này, bọn họ phiền thoái. Tam tổ, các người mang theo đoàn trưởng trước rời đi, chúng ta bám trụ này chỉ tăng thi. Đội trưởng, đi, đoàn trưởng là hoàn gia thiếu chủ, không thể làm hắn ở chỗ này xảy ra chuyện Đội trưởng, ngươi, các ngươi cẩn thận." Đệ Tam tổ tiểu đội trưởng Dương Dương cắn răng nói ra lời này, con lên Hoàn Lung tưởng tránh đi tang thi rời đi, lại không thành tưởng. Sáu cấp tang thi mục tiêu rõ ràng chính là Hôn Mê Trung Hoàn Lung, ai làm trên người hắn có Nhan Thu Khả quang hệ dị năng hơi thở, này chỉ tang thi tới này mục đích, chính là thử bắt được Nhan Thu Khả lưu lại máy tính. Đây là tang thi hoàng cho nó hạ mệnh lệnh, đã khôi phục bảy thành tang thi hoàng biết chính mình là vô pháp hướng đã là người chết Nhan Thu Khả trả thù. Nó tưởng bắt được máy tính, nhìn xem có thể hay không ở trên máy tính tìm được chút đối nhan thu khả tới nói quan trọng người. Nó muốn đem nhan thu khả sở hữu quý trọng người đều giết sạch, lúc này mới có 6 cấp tăng thi tới đây. Nhân loại, buông kia nam nhân, buồn đem nhưng buông thả các ngươi Dựa, người làm lao tử từ bỏ chúng ta đoàn trưởng, người có phải hay không có tật xấu, cũng là, đều thoái hóa thành tăng thi, nhưng còn không phải là có tật xấu, liền tính có thể nói lại làm sao vậy, tăng thi chính là tăng thi. Mẹ nó, ngươi đại gia ta nhưng không nghe ngươi này tôn tử, ngươi có bản lĩnh chính mình tới đoạn. Nha nha, tăng thi học nhân loại, thật đúng là không quên buồn A. Tam tổ, không cần lý nó, chúng ta một vài tổ hiện tại quân lấy nó, các ngươi mau rời đi. Nói đội trưởng Nhan Gia Đạt liền mang theo một vài tổ 24 người cùng tăng thi chiến đấu ở bên nhau. Lần này tới chính là chỉ tốc độ hình tăng thi, cái này làm cho bọn họ muốn ngăn trở nó thập phần gian nan, mới đánh cái đối mặt, bọn họ chỉ liền có 3 người bị thương. Một người tử vong, còn làm tốc độ tăng thi thiếu chút nữa bị thương công hoàn lung người, này cũng chọc giận Nhan Gia Đạt. Nhan Gia Đạt là băng hệ dị Nam giả, loại này thời tiết với hắn mà nói, giúp hắn ở công kích càng thêm thành không ít, nhưng đối mặt tốc độ hình tăng thi, hắn thực lực vốn là kém một đại giai, cho dù có tuyết thêm thành, vẫn là chênh lệch rất xa, nhưng Nhan Gia Đệ tử tử trong xương cốt chính là thiết hắn tử, chỉ cần ngươi không lộng chết, liền tính còn có cuối cùng một hơi, hắn đều sẽ ở trên người địch nhân cắn xuống một miếng thịt mới cam tâm. Chờ hắn phát hiện chính mình công kích vô dụng sau, hắn trực tiếp liền nhằm phía tăng thi, dùng băng hệ bao vây lấy thân thể của mình, ra tốc phát ôm lấy tăng thi hai chân, ở ôm đến tăng thi hai chân khi, hắn băng hệ dị năng tửa không cần tiền mà một tầng tầng mà thêm hậu bao vây lấy tăng thi hai chân. Ma thực hồng diệp nhánh cây là có thể giúp đỡ tăng thi không bị giá lạnh đóng băng, nhưng mới tam cấp nhánh cây cũng làm không đến chống cử ngũ cấp băng hệ dị năng giả đóng băng huy lực, tốc độ tăng thi hai chân tất nhiên là bị đóng băng. Khá vậy ở Nhan Gia Đạt động thủ cùng thời gian, Tăng Thi lợi trảo xuyên qua hắn cánh tay, nếu không phải một đạo phong đao rất nhanh, Nhan Gia Đạt toàn bộ cánh tay đều phải bị tang Thi xé xuống tới. Tránh ra, mới tỉnh lại hoàn lung căn bản là không phát hiện chính mình dị năng đã tới rồi thất cấp sơ, làm hắn tỉnh lại nguyên nhân cũng không phải Nhan Gia Đạt bị thương, mà là quan hệ dị năng bổ trở về hắn tiêu hao nguyên khí, làm hắn từ hôn mê trùng chuyển thành thuốc ngủ, hơn nữa vừa mới tốc độ Tăng Thi tới gần. Làm ngủ say chung Hoàn Lung cảm nhận được một tia thuộc về nhan thu khả quan hệ lôi hệ dị năng hơi thở, lúc này mới làm Hoàn Lung từ ngủ say trung tỉnh lại. Hắn tỉnh lại cái thứ nhất động tác, thiếu chút nữa đem con hắn mỗi nhà mình đệ tử cấp diệt, mỗi đệ tử vận khí tốt chính là, tăng thi trên người kia làm Hoàn Lung quen thuộc lôi hệ cùng quan hệ hơi thở rời đi hắn mục tiêu, mới kịp thời cứu tới rồi nhan ra đạt. Nghe được tránh ra hai chữ, nghe ra là ai thanh nhâm nhan ra đạt ngoan ngoắn là kéo trọng thương thân thể lăn ly tốc độ tăng thi, với hắn mà nói Tốc độ tăng thi không đáng sợ, thất cấp tăng thi hoàng cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là mất đi ái nhân, đã nửa ma hóa hoàn đại thiếu. Tốc độ tăng thi ở cảm nhận được hoàn lung nguy áp ghi, liền muốn xoay người chạy thoát, nó tốc độ lại mau, nhân loại này lại là thất cấp dị năng giả A, phía trước rõ ràng nó không cảm giác được này nam nhân trên người dị năng dao động, chỉ phát hiện thuộc về nhân loại kia nữ hài quan hệ hơi thở, như thế nào sẽ ở hắn tỉnh lại sau, bục phát ra thất cấp dị năng dao động A. Muốn chạy? Thất cấp dị năng phong hệ thêm thân, hoàn lung tốc độ so 6 cấp tốc độ tăng thi còn muốn mau căn bản là không có làm nó chạy ra mười bước, bị nhất kiếm tức đi nó hai chân, này trong đó tất nhiên là còn có nhan ra đạt công lao, ai làm tốc độ tăng thi chỉ là bị hoàn lung khí thế dọa phá mật, quên mất nó hai chân lúc này còn kết một tầng băng, chạy lên tất nhiên là không cho lực a giống giống giống, cơ miệng, ra tiếng nước chết. 6 cấp tăng thi thân thể là có cảm giác, lúc này bị gọn bỏ hai chân, Không đau nó loạn giống mới là lạ, chính là khôi phục năng lực cường đại nữa, cũng yêu cầu mấy tháng mới mọc ra hai chân tới. Nhưng đối mặt như ma thần Hoàn Lung, ở nghe được ngược chết hai chữ khi, có văn hóa tăng thi quân kinh không dám ra tiếng, nó đôi tay che miệng lại, run dậy thân mình xúc thành một đoàn, thoạt nhìn đáng thương làm người đồng tình. Tăng thi Hoàng ở đâu? Hoàn Lung tất nhiên là minh bạch lúc này mới 6 cấp tăng thi không có khả năng là tang thi Hoàng, mà nó trên người tàn lưu khả nhi dị năng hơi thở đã nói lên nó là tang thi hoàng người bên cạnh, mới dính thượng như vậy một kia, khả nhi nếu không gặp gỡ tang thi hoàng, lại như thế nào sẽ biết nó chuẩn xác cấp bậc, lấy khả nhi thực lực phía trước hắn đều nhìn không ra tới, tất nhiên là thất cấp thượng, có thể thương nàng cũng chỉ có thể là đều là thất cấp tang thi hoàng, lại lấy khả nhi tính tình, cũng sẽ không chỉ bị đánh, không hoàn thủ. Hắn con đường từng đi qua thượng, cũng đã minh bạch Tăng thi hoàng nếu là không chết, liền rất có khả năng đi nơi nào đó dưỡng thương, khả nhi tuyệt đối trọng thương nó kẻ thù còn sống, hắn như thế nào có thể làm nó tiêu dao bên ngoài, chỉ có ngược chết nó, hắn mới có thể an tâm mà đi bồi khả nhi. Nếu có người biết hiện tại hoàn Lung ý tưởng, liền hiểu tỉnh táo nhất kẻ điền có bao nhiêu đáng thương. Mười đại căn cứ nên cảm tạ hiện tại hoàn Lung một lòng chỉ nghĩ tìm tăng thi hoàng, không so đo bọn họ tạc bằng Hồng Diệp Lâm sự. Không gian dưỡng thương bốn chữ, là nhan thu khả chúng thân bằng hy vọng cuối cùng, mà Hồng Diệp Lâm ở bọn họ xem ra, chính là nàng tiến không gian chỗ, tạc bằng Hồng Diệp Lâm Nếu là ảnh hưởng tới rồi kia vô hình không gian làm sao bây giờ, lúc này mới làm tứ đại gia tộc vội vã ngăn cản quốc gia phía trước hành động, nhưng hết thể hy vọng ở nhìn đến nhan thu khả màu bạc máy tính khi, đều biến mất. Hoan lung cũng là ở kia một khắc bình tĩnh lại, vô cầu vô dục vô tâm hoàn đại thiếu, hiện tại mới là đáng sợ nhất, ma hoa khi, người còn có thể phát hiện hắn điên cùng, hiện tại hắn, như nước lặng giống nhau, làm người nhìn không thấu, lại cũng làm mẫn cảm người cảm giác được càng nguy hiểm. Run rẩy thân thể tốc độ Tăng Thi che miệng không dám ra tiếng, Hoàn Lung thấy nó không trở về lời nói, trên tay kim hệ trưởng kiếm nhẹ nhàng vung lên, gọt bỏ nó một cánh tay sau, tiếp tục hỏi, Tăng Thi hoàng ở đâu? Đau đớn muốn đánh lăn, lại không dám động tốc độ Tăng Thi lại là lắc đầu lại là gật đầu, chính là một chút thanh âm cũng không dám phát ra, đều nói muốn ngược chết nó, hiện tại một chút thanh âm cũng chưa, bị lại bị gọt bỏ một tay, nó nơi nào còn dám ra tiếng a? Đang lúc Hoàn Lung lại muốn lại xuất kiếm khí, Một cái nhược nhược thanh âm nhắc nhở nói, "Đại thiếu đoàn trưởng, ngươi làm nó câm miệng." Lúc này Hoàn Lung đã hiểu, nói, Tăng Thi Hoàng ở đâu?" Nghe được nói tự, tốc độ Tăng Thi sợ kia kiếm ở tiếp đón đến nó trên người lập tức trả lời, mời rằm ngoại, bên trái sơn giác hạ hầm trú ẩn nội." "Ân, hồi không rồi, buồn thiếu thường ngươi, ngàn đao vạn quát chi hình." Tốc độ Tăng Thi nghe vậy bi nổi giận, nói tốt không ngược chết kia, nó rõ ràng là nghe hắn nói mới mở miệng, như thế nào lại phải bị hành hạ đến chết, "Mẹ ơi!" Này cũng coi như đánh hưởng nó có thể hay không cầu cấp cái thống khoai a a a. Kế tiếp dụng hình Hoàn Lung kêu bình tĩnh đạm mạc bộ ráng làm chiến long đội 36 người đều cảm thấy cảng chân run lên, có loại xoay người bỏ chạy xúc động, ngay cả vừa mới mới vì lại mất đi một viên đội viên bi thương tâm tình đều bị như vậy Hoàn Lung dọa không có. Đội trưởng, chính vui sướng ngược tăng thi Trung Hoàn Lung nghe thế một tiếng than khóc khi, hắn khó chịu mà nhịu nhịu tuấn mi, chuyển mục nhìn đến đang ở tăng thi hóa trung nhan ra đạt, thấy hắn muốn tự sát. Bị bên người người cả lại, Hoàn Lung vài bước liền đến nhan gia đạt bên người, bị 6 cấp tang thi thương như vậy trọng, trước tiên ra tốc tang thi hóa thực bình thường. Hoàn Lung dùng phong hệ đẩy ra ngăn trở nhan gia đạt người, đang muốn tự mình cho hắn nhất kiếm ban chết khi, không nghĩ tới bị Hoàn Lung chân quy ở ngực chỗ màu bạc máy tính lúc này phát ra ngân quang đem nhan gia đạt toàn bộ bao gây, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nhan gia đạt miệng vết thương chảy ra máu đen sau, không đến một phút liền tốt một chút vết thương đều không có. lúc này Thông minh điểm mấy người đem bị trảo thương ba người đều đẩy đến ngân quang chung, nhìn bọn họ miệng vết thương trùng cũng chảy ra máu đen, một đám an tâm. Đã chết đi đồng bọn bọn họ cứu không trở lại, nhưng đối mặt không dùng được bao lâu cũng muốn tăng thi hóa đồng bọn, bọn họ càng là vì chính mình vô năng mà thống khổ. Hiện giờ có có thể cứu đồng bọn phương pháp, liền tính đối mặt suy nghĩ đoàn diệt bọn hắn đoàn trưởng đại nhân, bọn họ cũng muốn căng ra đầu, trước cứu đồng bọn lại nói. hoa lung ở màu bạc máy tính không ở toát ra quan hệ dị năng sau. Đáy mắt điên cuồng thị huyết mới biến mất Hắn không thấy mọi người liếc mắt một cái Trực tiếp xoay người tiếp tục ngược kia đáng thương tốc độ tăng thi đi Đã khôi phục không ít ra Thì tăng thi quân rất muốn khóc Nhưng tăng thi là không có nước mắt Nó bị ngược như thế có tiết ấu Nó có thể hay không cầu cấp cái thông khoái Vì tự cứu Vì có thể sớm chết sớm giải thoát Tốc độ tăng thi ở bị cắt thị trùng Còn có thể tăng trưởng chỉ số thông minh Tìm được rồi tự cứu phát môn Vương đã khôi phục bảy thành Nó giống này một câu Hoàn Lung cho nó cái thống khoái, ám hệ vừa ra, đem nó toàn bộ căn ướt. Hoàn Lung hiện tại yêu cầu tăng lên thực lực năng lượng, trước kia hắn chưa từng dùng ám hệ dị năng giúp chính mình tăng lên thực lực, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không đệ bụng, chỉ nghĩ ra tăng thực lực đi đối phó Tăng Thi Hoàng. Tăng Thi Hoàng khôi phục bảy thành thực lực, đã nói lên nó trên người thương hảo hơn phân nửa, còn tàn lưu ở nó miệng vết thương thuộc về khả nhi dị năng cũng bị tiêu hao không ít, này sao lại có thể, hắn muốn nó no đến cuối cùng khi chết, còn muốn chịu khả nhi dị. Vì không lãng phí thời gian, Hoàn Lung trực tiếp cắn nuốt tốc độ tăng thi năng lượng sau, liền hướng về 10 rừng ngoại, bên trái Sơn Giác Hạ hầm chú ẩn chạy đi. Mới khôi phục nhan gia đạt bất đắc dĩ mà dẫn dắt đội viên truy ở phía sau, đồng thời còn liên hệ thượng Nhan Đan Hoa đem nơi này phát sinh sự hội báo đi lên, càng là trọng điểm thuyết minh hạ Hoàn Lung dị thường chỗ. Chặt đức thông tin Nhan Đan Hoa vô thần mà ngồi yên ở ghế trên, nhan ra đặt chuyển quay lại tới nói, làm hắn minh bạch, cái kia bị hắn tán thành muội thật sự không có, kia bị ném ở trên mặt tuyết mang theo quan hệ dị năng máy tính đã thuyết minh hết thảy hắn đã sớm ở thu được tin nhắn khi, cũng đã nghĩ đến Hoàn Lung sẽ biến thành hiện tại bộ ráng. Bọn họ chung, dùng tình sâu nhất chính là Lung, kia toàn thân trong lòng vì một người, lại không có vật gì khác Hoàn Lung, một lần làm hắn không thể lý giải, tình yêu thật sự có thể làm một người biến không có tự mình sao. Chờ hắn thích thượng tình khi còn nhỏ, hắn phát hiện chính mình liền tính thực cái tình nhi, lại làm không được Lung như vậy hay pháp, tình nhi nói qua, nàng không cần hắn như Lung như vậy hái nàng. Hoàn đại thiếu ái là Vân Miểu, đã tới rồi biến thái nông nỗi, nếu cuối cùng hắn không thể cùng Tiểu Khả ở bên nhau, hắn khả năng sẽ hủy hoại toàn bộ thế giới, chỉ để lại Tiểu Khả cùng hắn. Hiện tại hắn nhan đan hoa muội muội không có, cũng muốn mất đi lung này bạn tốt đi, hiện tại lung sẽ không hủy hoại thế giới này, lại sẽ hủy hoại chính mình đi, có thể làm hắn hiện tại còn sống động lực, thế nhưng thành kia chỉ giết muội muội Tang Thi Hoàng. Thời gian trôi mau mà qua, trăm năm qua đi, Hoàn Lung còn ở đuổi giết Tang Thi Hoàng Diệt Tôn, này trăm năm tới Hắn cùng nó đều nhiều lần bị thương, Hoàn Lung thế nhưng thật sự làm được làm khôi phục lực cường đại diệt tôn, vẫn luôn đều giữ lại nhan thu khả lưu tại nó trên người miệng vết thương, có khi Hoàn Lung chỉ vì lưu lại kêu miệng vết thương, cư nhiên có thể không để bụng chính mình bị thương nhiều ít địa phương, chỉ vì không cho diệt tôn khôi phục kêu miệng vết thương cơ hội, phi làm. Miệng vết thương khôi phục thành lúc trước hắn chứng kiến khi lớn nhỏ không thể. Hoàn Lung điên cùng làm đi theo hắn phía sau, vẫn luôn đương hậu viên chiến long thành viên từ hoảng sợ đến chết lặng Vô luận thay đổi nhiều ít đội người, liền tính là có khi nhan đan hoa bọn họ sẽ tự mình tới đi theo, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, hoàn lung cũng không làm những người khác tham dự đến hắn hành hạ đến chết diệt tôn hành động chung. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 288, trở về tinh tế. Có khi dung cấm tống bọn họ đứng xa xa nhìn, đều tưởng sông lên đi hỏi một chút, lung A. Người đây là ngược tăng thi, vẫn là tự ngược A. Như thế nào mỗi lần miệng vết thương của người đều phải so với kia chỉ nhiều A. Nếu không phải hoàn lung trên người vẫn luôn mang theo nhan thu khả máy tính giúp hắn trị liệu thân thể, lấy hoàn lung loại này không muốn sống đấu pháp, hắn đều không biết đã chết mấy trăm lần. Cũng là vì có thuộc về nhan thu khả quan hệ bảo hộ hoàn lung, mới có thể làm hắn còn có một tia thân là người tâm trí, không có lập tức cùng diệt tôn đồng quy vũ tận, mà loại sự tình này, từ trăm năm trước, nhan đan hoa bọn họ liền ở lo lắng. Trên máy tính thuộc về nhan thu khả quan hệ năng lượng không có khả năng vĩnh viễn đều ở, chờ kia năng lượng biến mất ghi, sẽ là Hoàn Lung cùng Tăng Thi Hoàng Diệt Tôn cuối cùng một trận chiến đi. Trăm năm qua đi, Hoàn Lung cùng Diệt Tôn thế nhưng đều không có lại thăng cấp, toàn tạp ở thất cấp đỉnh núi chỗ, mà này trăm năm không phải không có xuất hiện quá thất cấp Tăng Thi hoặc nhân loại cao thủ, thực đáng tiếc, chỉ cần xuất hiện, không có che dấu hảo, nhân loại thất cấp cao thủ nhất định sẽ trở thành Diệt Tôn đồ bổ, thất cấp Tăng Thi liền phải xem Hoàn Lung hoặc Diệt Tôn ai xuống tay càng nhanh. Không phải nói Hoàn Lung làm nhân loại, liền bất động nhân loại dị năng, giả, mà là hắn phía sau hậu viên đoàn, mỗi lần phát hiện hắn có dị động khi, đều sẽ hô to một câu khả nhi, lúc này mới cho Diệt Tôn tiên hạ thủ vi cường cơ hội. Cũng là vì việc này, Diệt Tôn chưa từng nghĩ tới động đã trở thành thất cấp trung kỳ nhan đan hoa chở mà khác tiến vào thất cấp chiến long thành viên, ai làm cho bọn họ đối Diệt Tôn tới nói, không phải nguy hiểm, còn có điểm trợ lực. Nhan đan hoa bọn họ cũng là bất đắc dĩ, bọn họ không thể mắt thấy hoàn Lung trở thành nhân loại công địch đi, chỉ có thể nhiều lần quấy dày hắn muốn đem nhân loại dị năng giả đương đồ bổ ý tưởng. Sau lại số lần nhiều, Hoàng Lung không còn có tâm tư nhìn liếc mắt một cái bị giết tôn trở thành đồ bổ nhân loại dị năng giả. Hắn cũng chưa cho diệt tôn nhiều ít cơ hội cắn nuốt đến thất cấp tăng thi. Lúc này đến hảo, hoàn Lung thành diệt tăng thi hoàng tay thiện nghệ, không những không có thành nhân loại công địch, ngược lại thành nhân loại thần tượng. Nếu là những cái đó sùng bái hoàn lung người biết, bọn họ thần tượng căn bản là không để bụng nhân loại chết sống, không biết có thể hay không khóc vượng ở vê đúc cờ. Cũng là vì này hai chỉ hành động siêu cường, toàn bộ hoa quốc thổ địa thượng, căn bản là tìm không thấy mấy chỉ tới thất cấp tăng thi sinh vật, chính là biến dị thú cũng chưa mấy chỉ có thể tồn tại đến thất cấp thượng. Nhân loại cũng học thông minh, tới rồi 6 cấp cao kỳ sau, liền thả chậm tốc độ tu luyện. Cái này làm cho hoa quốc trên đại lục tăng thi sinh vật cùng nhân loại dị năng giả trên thực lực xuất hiện vi diệu cân bằng. Bất quá, theo thời gian sói mòn, không thể dựng dục hậu đại tăng thi sinh vật nhóm. Ở hoàn lung diện tôn tương ái tương sát hạ liền ngũ cấp cùng lục cấp đều đều thành hắn cùng nó đồ bổ. Này 50 năm qua diệt tôn đều không ở tìm kiếm nhân loại dị năng. Đối nó tới nói, cùng nguyên tang thi càng có thể ra tốc nó thương thế khôi phục Cứ như vậy, tất nhiên là chuyên môn chạy đến tăng thi nhiều địa phương. Lại nói đi nhân loại căn cứ cũng là thực phiên thoái, có thể không hảo liền gặp gỡ quân công, nó tất nhiên là đi khi dễ nhà mình các tiểu đệ, diệt tôn đi tìm tiểu đệ đương đồ bổ, vẫn luôn đuổi theo nó hoàn lung tất nhiên là cũng lấy tăng thi đương năng lượng đồ bổ, thường xuyên qua lại như thế, năm hai năm tiêu hao xuống dưới, Hoa Quốc nội năm cấp tăng thi đều hiếm thấy. Nước ngoài đến là thất cấp tăng thi hoàng không ít, chỉ tiếp, này hai chỉ thà rằng ở bờ biển giúp Hoa Quốc tiêu hao tiêu hao trong biển tăng thi thú hoặc biến dị thú. Cũng chưa tâm tình ra ngoại quốc đi bộ đi bộ, liền tính mệ quốc phát hiện này hai chỉ hành sự, còn mạo hiểm chuyên cơ tới thỉnh hai vị đi bọn họ kia chơi. Này hai đại gia, không chút khách khí mà thu nhân ra mang theo một đám không trùng trùng theo đuôi sau còn đem chuyên cơ liền cơ thượng dị năng giả đều trở thành bổ nguyên khí chi vật cấp tiêu hào. Lúc này mệ quốc các đại lao nổi giận, nhưng bọn họ cũng không dám lại có gì động, hiện tại hoa quốc may mắn còn tồn tại xuống dưới người hoa rõ ràng liền cao hơn mười mấy quốc gia tổng hợp nhân số, càng là năm Sáu cấp dị năng giả nhiều như Lông Châu, uy hiếp đến bọn họ an toàn tăng thi lại thiếu đáng thương, nhân gia hiện tại có thể nói là không có nội ưu. Này đối mỗi ngày đều khả năng đối mặt tăng thi chiều mặt khác quốc gia tới nói, nơi nào còn có thể phân ra dị năng giả đi tìm Hoa Quốc phiền thoái, càng đừng nói, nhân gia lục cấp dị năng giả đều mau nhiều thành cải trắng, mà thất cấp đỉnh cấp cao thủ nhân gia cũng là không lầm, chính là tự mặt thế sau này 150 năm chung, Hoa Quốc liền có hai vị số thất cấp cao thủ. mặt thế trước cường quốc Mỹ Quốc Mỹ Hiện tại liền một vị số thất cấp cao thủ đều không có, có thể thấy được bọn họ cao thủ đều bị quốc nội Tăng Thi Hoàng Đương Mỹ thực tiêu hao Cao dai Tăng Thi sẽ tìm kiếm cao dai dị năng giả đương đồ bổ, loại sự tình này thực bình thường. Ai làm cấp bậc càng cao Tăng Thi muốn tăng lên thực lực liền yêu cầu đồng dạng cao dai năng lượng máu. So với cùng chủng tộc cao dai Tăng Thi, nhân loại tất nhiên là càng hợp Tăng Thi hoàng nhóm tâm ý, đây là trừ hoa quốc ngoại, mặt khác quốc gia chưa số chỗ. Bọn họ như thế nào liền không có một đôi tương ái tương sát hảo cơ hữu tăng thi hoàng cùng nhân loại cường giả. Diệt tôn nhân giết nhan thu khả mà bị hoàn lung đuổi giết 150 năm, cái này làm cho nó càng không dám động vĩnh an căn cứ nội dị năng giả, ai làm nó bị dung cấm tống kia gian thương cấp lừa dối, thật cho rằng nó là động vĩnh an căn cứ nội người, mới khổ bức mà bị lâu như vậy đuổi giết. Cũng là vì diệt tôn đối vĩnh an căn cứ phóng thủy, mới làm vĩnh an căn cứ nội dị năng giả không cần lo lắng trở thành mỗi hoàng đồ bổ An tâm tới rồi thất cấp, mới có thể làm hoa quốc nội thất cấp dị năng giả có 80 nhiều vị. nay 150 năm chúng đã xảy ra mấy cái đại sự, đệ nhất chính là Chu Tử Tình, Lý Mộng Nhi, Lam Mạn Mạn trước sau ở trăm năm trước liền vì Nam Cung, Nhang Gia, Dung Gia sinh hạ cháu Đức Tôn, nhưng các nàng ba người lại không có gả cho tam gia đại thiếu nhóm. Bất quá, không gả lại đều đã thiếu tộc trưởng phu nhân thân phận vào các gia gia phả, các nàng không gả, chỉ vì chờ cái kia vĩnh viễn sẽ không tái hiện ở nhân nhi. Hoàn thành các nàng định ra tập thể hôn lễ, nhưng mãi cho đến các nàng ngàn năm sau hiên giấc ở giữa tinh tế, cũng không có chờ tới các nàng đợi ngàn năm khuê mật bạn tốt. Mà Lý Mộng Nhi cùng Nam Cung Minh trưởng tử đúng là Nhan Thu Khả tổ thái gia Nam Cung Lân. Trong lịch sử không có về Nhan Thu Khả bất luận cái gì đi lại, chính là Nam Cung Lân cũng chỉ biết chính mình mẫu thân cùng hai vị mẹ nuôi đều đang đợi một cái hắn cũng không biết tên họ người. Không phải Lý Mộng Nhi bao gồm mọi người không đề cập tới Nhan Thu Khả tên, mà là đến Nhan Thu Khả sau khi biến mất Bọn họ mới phát hiện, kêu bị bọn họ bỏ qua thật lâu sự thật, nàng phi nhan khả. Mà nhan khả không ở là nhan khả lúc ban đầu, cũng làm thận trọng chu tử tình nghĩ tới ngọn nguồn, các nàng tấu nhật nước ngoài giáo sau, tỉnh lại nhan khả rõ ràng liền không giống nhau, trước kia các nàng ở dối gặt mình, nàng con ở liền hảo, nhưng nhan khả biến mất, làm các nàng tam khuê mật ở chính mình trong ngộng đẹp tỉnh lại. Nhan khả là các nàng bạn tốt, đồng dạng, sau lại nhan thu khả ở ba người trong lòng phân lượng kỳ thật so với nguyên lai like nhan khả còn muốn trọng Bởi vì các nàng có thể cảm giác được nhan thu khả đối với các nàng thiệt tình, cho nên các nàng trước nay đều không có dùng quá nhan khả chi danh tiêu nàng. nay cũng làm Nam cung lân vô pháp đem nhà mình thật mạnh trọng. Ngoại tôn nữ cùng mẫu thân sinh thời chờ người nào đó liên hệ đến cùng nhau. Thêm chi tứ đại gia tộc cũng cố ý hộ nhan thu khả, không có làm chuyện của nàng ngoại chuyện. Chính đánh thập phần kịch liệt trung diệt tôn cùng hoàn lung, bọn họ kia không cần chết hành hạ đến chết pháp, là mới thay ca đảm đương hậu viên hoàn ký xem chết lặng. Hắn chỉ vào hoàn lung đối bên người một cái nhìn qua 20 mươi xuất đầu thanh niên nói, Nhi tử, ngươi không phải muốn nhìn một chút vẫn luôn chiếm thiếu chủ vị trí người là ai sao, đó chính là. Thanh niên là hoàn ký trường tử, phía trước hắn chưa từng mang quá hắn tới xem hoàn lung, ai làm hắn đường ca điên lên, lục thân không nhận, thực lực không đủ chạy trốn tiểu hoa nhi, hắn nơi nào sẽ mang đến A, nhà mình nhi tử hiện tại tới rồi 6 cấp sơ, cũng hơn 50 tuổi, làm hắn đến xem vẫn là hành. Hiện tại hoàn gia còn không có thiếu tộc trưởng. Có rất nhiều hoàn lung thân đệ giúp hắn xử lý hoàng gia, mà từ nhỏ cùng hoàn lung thân đệ chi tử làm bạn hoàn tiểu kha, tất nhiên là ở nhà hắn lao ba trước mặt nhiều lần vì bạn tốt đánh bạo bất bình, rõ ràng nên là trong tộc tân một thế hệ thiếu chủ, lại nhân mô đại thiếu vẫn luôn đuổi giết tăng thi hoàng, không đi tiến hành thiếu tộc trưởng kế vị nghi thức, mới đáng thương chỉ có thể đương hoàn gia tân một thế hệ dòng chính đệ nhất nhân, không. Thể xem như hoàn gia thiếu chủ, hoàn tiểu kha nhìn kia như chiến thần nam tử, nhắm lại miệng không ở nói chuyện, Đây là hắn hoàn gia kiêu ngạo, không thấy được bản nhân trước, hắn không cảm thấy đối phương có bao nhiêu cường, có bao nhiêu đáng giá làm bạn tốt không chiếm được nên đến thân phận. Nhưng hôm nay nhìn đến bản nhân, hắn minh bạch bạn tốt kiêu ngạo đến từ nào, có như vậy trưởng bối, hắn cũng đồng dạng cảm thấy kiêu ngạo. Hoàn Lung nhất kiếm lại lần nữa hoặc khai diệt tôn 100 nhiều năm còn ở Lao Thương, nó giận dữ hết, Hoàn Lung, ngươi đủ rồi, 150 năm, ngươi khí còn không có tiêu sao. Hiện tại diệt tôn ở cũng không có thành vương tâm tư. Nó chỉ nghĩ ném ra này khó chơi đối thủ, tìm cái không người vô tăng thi địa phương, khôi phục nó thương thế. Hoàng ký nghe vậy lắt đầu, đủ rồi sao? Mất đi ái nhân đại đường ca hiện tại có thể làm hắn sống sót, chính là diệt tôn này thù thi, nó bất tử. Đại đường ca là sẽ không dừng lại hắn còn có thể động thân thể, nói hắn là cái xác không hồn, nhưng linh hồn của hắn còn ở, còn cần bọn họ thường thường đưa qua đi đồ ăn làm hắn không cần bị đói chết, nhưng cho dù là như thế này, hắn thật sự còn tính thượng có máu có thịt người sống sao. Diệt tôn bị vết cắt sẽ đau, nhưng đại đường ca liền tính trên người rất khới thịt, trên bụng bị đánh ra cái động, hắn thế nhưng vẫn là một chút biểu tình đều không có, này thật sự còn xem như người sao. Vì làm hắn tiếp tục tồn tại, bọn họ trước nay cũng không dám giúp hắn một chút, diệt tôn tồn tại, hắn mới có thể tiếp tục tồn tại, đều nói thời gian có thể trưa khỏi đau lòng, nhưng bọn họ lại biết, sớm tại người nọ biến mất khi, tên là hoàn Lung Tâm cũng đã chết. Đang! Người đang chết! Không xong! Hoàng ký ở nhìn đến từ Hoàn Lung rất ra tới đã nát màu bạc máy tính khi, sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệnh, hắn run rảy đôi tay lấy ra chính mình trong tay máy tính, liên hệ nhà trên tộc, đại bá, mau tới, đại đường ca. Làm sao vậy, ngươi hảo hảo nói. Nàng, nàng máy tính hỏng rồi. Ngắn ngủn mấy chữ, đổi lấy chính là trọng vật rơi xuống thanh, cùng một mảnh tiếng kêu sợ hãi, nàng máy tính đôi hoàn Lung ý nghĩa chỉ cần hiểu biết Hoàn Lung đều hiểu. Ba ngày sau, Giang Nam Hồng Diệp lâm địa chỉ ban đầu. Một tiếng thật lớn tự bạo thanh, mang đi diệt tôn sinh mệnh, đồng thời cũng mang đi hoàn lung sinh mệnh, chờ hoàn ký mang theo mọi người lúc chạy tới, nơi này lại vô cùng hắn có quan hệ hết thảy, tự bạo diệt tôn đều không có nghĩ đến, nó thế nhưng sẽ bị hoàn lung buộc, một đường đánh nhau tới rồi lúc trước Nhan Thu khả thân chết chỗ, cuối cùng còn bị buộc phát động tự bạo mới kết thúc nó cùng hắn dài đến 150 nhiều năm tương xác. Cũng là ở nó chết cuối cùng một khắc mới hiểu được, hoàn lung không phải không thể cùng nó đồng quy vô tận, mà là ở lăn lộn nó cùng hắn Cũng vì kia đài bị nó hủy hoại màu bạc trên máy tính quan hệ dị năng, phía trước nó cũng không phải không có công kích đến kia máy tính thượng, chỉ là trước kia có quan hệ dị năng bảo hộ, nó trước nay không bị thương đến quá. Ba ngày trước, máy tính nổi cuối cùng quan hệ năng lực đều dùng để khôi phục Hoàn Lung thân thể, mới làm Diệt Tôn dễ dàng mà hủy hoại nó, đã không có linh hồn cuối cùng ký thác, cho rằng chính mình có thể đi tìm Khả Nhi Hoàn Lung, không ở lưu thủ, trực tiếp cố ý đuổi giết Diệt Tôn tới rồi hắn mất đi Khả Nhi chỗ, buộc Diệt Tôn tự bạo. Hoàn Lung điên cuồng, lại cũng sẽ không cho chính mình bất luận cái gì một chút cùng nhan thu khả sai khai khả năng, hắn sẽ không tự sát hoặc tự bạo, bởi vì hắn còn nhớ rõ lúc trước Nam cung Minh tìm tới khi nói một câu, tự sát, cùng hắn giết, sẽ không đi cùng cái địa phương. Hắn không thể đánh cuộc, hắn cũng không dám đánh cuộc, bất luận cái gì tìm không thấy khả nhi khả năng, hắn đều không cho phép nó phát sinh. "Ca, ngươi thật đúng là vô tình." Nhìn đã khôi phục màu gốc không trung, hoàng ký cười khổ chảy xuống nước mắt, người nọ biến mất đi. Vì bọn họ còn để lại câu nói kia, làm cho bọn họ có cái hy vọng, chỉ đương nàng còn ở, nhưng nhà hắn đại đường ca lại là một chữ nửa câu đều không có lưu lại, này 100 nhiều năm qua, duy nhất sẽ theo chân bọn họ lẫn nhau khi, chính là mỗi lần từ bọn họ này lấy đồ ăn khi, cũng không chịu bố thí cho bọn hắn một ánh mắt một chữ. Này 150 nhiều năm, hắn chỉ ở máy tính hủy hoại ngày đó mở miệng qua, lại không phải vì bọn họ này đó thân nhân, hắn đại đường ca thật sự thực vô tình. Ca hào tẩu Nhất định phải tìm được nàng. Hoàn Ký sẽ không nói, làm Hoàn Lung quên Nhan Thu Khả nói, hắn chỉ hy vọng Hoàn Lung trả ra cuối cùng có thể kết thành quả, Nhan Thu Khả ở hắn trong lòng là tốt nhất nữ hài, lúc trước nếu không phải Hoàn Ký trước tiên phát hiện Hoàn Lung đối Nhan Thu Khả khác thường, lấy Hoàn Ký đối Nhan Thu Khả yêu thích, cũng sẽ yêu nàng, cho nên, hắn biết Nhan Thu Khả hảo, mới sẽ không oán hận Nhan Thu Khả làm Hoàn Lung ném xuống hoàn gia chỉ vì nàng một người. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Nhan Thu Khả đều không có làm sai quá cái gì cũng không có đã làm làm người hiểu lầm hành động. 3. Đại bà hắn. Trở về đi. hoàn ký ngăn trở hoàn Tiểu Kha muốn xuất khẩu nói, xoay người rơi đi khi, lầm bẩm mà nói một câu, ca, kia nha đầu nhưng không hảo truy, chờ ngươi tìm được người, có nỗi khổ của ngươi quá ăn, làm ngươi theo chúng ta truy ở ngươi mặt sau giống nhau, đuổi theo 150 nhiều năm đi. Này xem như ngũ đệ ta cuối cùng đối với ngươi nguyên rùa, ai làm ngươi vứt bỏ hoàn ra. Vô luận hoàn lung nghe không nghe được nhà mình ngũ đệ ta ác Nếu hắn nghe được, có thể hay không biến thành A-phiêu tới tìm hoàn ký phiên toái Phòng trừng thành A-phiêu hoàn đại thiếu là không có thời gian để ý tới những người khác, tìm kiếm đến hắn khả nhi mới là quan trọng nhất sự. Ngân Hà tinh hệ 6.305 năm. Từ trò chơi thiên hạ trung hồn xuyên qua đi nhan thu khả, ở tinh thần thể biến mất ở game giả thuyết trung trong nháy mắt, liền về tới thân thể của nàng trung, giả thuyết đổ bộ khoang chậm rãi mở ra, nàng rung động hạ thật dài lông mi mở mắt ra. Cảm nhận được linh hồn trung không gian lúc này đang ở dung hợp một cái không gian khi, nàng lại có một giây nghi hoặc. Chủ nhân. Lôi ca, đã lâu không thấy. Chủ nhân, ngài chỉ là họ phơ lôi ca vẫn luôn đều ở. Phải không? Nhan thu khả không tiếng động mà than nhẹ một chút, thật đúng là chỉ là họ phơ lại một lần mặt thế hành trình, thế nhưng chỉ ở nàng thế giới, là cái hạ tuyến thời gian, một giây sau. Chủ nhân. Ngài lại đi mà thế. Lôi ca ở tiếp thu nhan thu khả ở mặt thế chung ký ức sau, cũng có trong nháy mắt số liệu hôn luận hạ, phân hồn xuyên qua về quá khứ, lại lần nữa chứng kiến cùng phía trước bất đồng mặt thế, này, cũng quá không thể tưởng tượng, đặc biệt ở nó xem xét quá liên bang 6.000 nhiều năm qua lịch sử ghi lại không có một tiêu biến động khi, nó đều không biết muốn như thế nào sửa sang lại tân được đến tin tức. Liên bang lịch sử ghi lại chung, không có hòa lung, cũng không có nhan khả, càng không có diện tôn tăng thi hoàng, chủ nhân trong trí nhớ nhan đan hoa, Lý Mộng Nhi bọn họ đến là có, lại cũng chỉ là vài nét bút mang quá. Nhan Đan Hoa, Dung Cấm Tống đều là chết trận ở rửa sạch Hán Quốc cửu cấp Tăng Thi Vương khi Nam Cung Minh là vì không cho một cái mị hoặc dị năng giả âm ưu thực hiện, vì bảo ra hộ thề, làm bộ bị kêu mị hoặc dị năng giả mị hoặc thành công, cùng nhau tới rồi Tân Tăng Thi Vương địa bản tự bạo mà chết. Chu tử tình bồi Nhan Đan Hoa cùng nhau chết trận ở lão Tăng Thi Vương một trận chiến chung. Lý Mộng Nhi ở Nam Cung Minh sau khi chết, một mình đi Tăng Thi Vương Hà ổ đem dư lại tang thi tàn sát không còn sau, cùng tới rồi cứu trưởng tang thi viện binh tử bạo mà chết. Lam Mạn Mạn ở dung cấm tống sau khi chết, 3 năm, nhìn chắc trai cưới vợ sau, đi ba vị khuê mật biến mất chỗ, cuối cùng ngồi ở dung cấm tống thân chết chỗ, hồn đoạn trong ngục. Ảnh sát đến chết đều bồi ở điện điện bên người, cưới nhan ra chi thứ chi nữ làm vợ, sau, vì quét sạch tang thi khi, vì cứu bị mị hoặc dị năng giả mị hoặc điện điện mà chết, sau khi chết vô con nối roi lưu lại. Tự Nhan Thu khả sau khi biến mất cũng không làm lỗi điện điện, lại ở 235 tuổi khi, bị mị hoặc dị năng giả lấy nhan khả chi ảnh dụ hoặc, ảnh sát vì cứu hắn mà sau khi chết, điện điện tàn sát mị hoặc dị năng giả ra tộc Mãn môn 79 khẩu người. Lúc sau, không còn có người nhìn thấy quá hắn. Chỉ có ảnh sát chi thế biết, điện điện đi tìm hắn rốt cuộc tìm không thấy tí tỉ, tỉ. Cái kia nhan thu khả trong lòng màu bạc thiên sứ, sinh tử thành mê. Nhan thu khả một đám mặt thế bạn tốt chung, chỉ có hoàn ký đi nhất tiên vui, hắn vì hoàn gia trả giá hết thảy cuối cùng nhân tu luyện vẫn luôn dừng lại ở thất cấp sơ, thọ duyên tẫn. Hoàng ký chi tử Hoàng Tiểu Kha lại biết, phụ thân không ở tăng lên tu luyện, là vì bồi mẫu thân cùng nhau đi xong cả đời này, hắn tưởng viên mãn nhà mình đại đường ca không thể viên tiếp với. Liên tính nhìn đến tứ đại gia tộc bí sử, cũng chỉ là ký lục ngắn ngủn vài câu, cái này làm cho lôi ca tìm không được một kia cùng chủ nhân nhà mình có quan hệ sự, liền nói cho rằng, chủ nhân sao có thể làm việc không lưu danh, liền tính nàng dùng chính là nhan khả chi danh cũng nên ở liên bang trong lịch sử ghi nhớ vi hoàng một chương mới đúng. Lôi ca nơi nào hiểu nhân loại tâm tư, có một số việc đối những cái đó để ý nhan thu khả cùng hoàn lung người tới nói, hai người hết thể đều là bọn họ muốn chân quý chất bảo, không phải cấp hậu bối soi mói đề tài, hoàn lung bọn họ hai người cũng không phải coi trọng danh dự người, vì bảo hộ hai người, tứ đại gia tộc cộng đồng hạ phong khẩu lệnh, chính là lịch sử ghi lại, vì không cho người tìm được cùng hai người có quan hệ chi tự phiên ngữ, đều chỉ để lại ngắn ngủn vài câu. Trường 289, địch ta chẳng phân biệt. Loại này tắc pháp, là bọn họ đối hai người quý trọng cùng tôn trọng. Chủ nhân, liên bang trong lịch sử vì sao không có một chút ngài ký lục. Như vậy không phải thực hảo. Nhan thu khả mắt lạnh chung tất cả đều là ý cười, nàng có thể hiểu những người đó ý tưởng, liền như bọn họ hiểu nàng giống nhau, trở thành lịch sử nhân vật, nhưng không thấy mỗi người đều muốn, cũng không thấy liền thật sự mỹ danh muôn đời, qua đi nhiều ít trong lịch sử chứ danh danh nhân không đều bị có chút người trở thành trò cười tùy ý bố trí, chỉ có không lưu danh mới sẽ không trở thành người khác đề tài. Chân chính đem ngươi để ở trong lòng đồng bọn, mới có thể để ý ngươi hết thảy, vì ngươi thiết tưởng hào hết thảy. Nhan Thu Khả biết chính mình thực hạnh phúc, vô luận là ở đâu, đều có một đám để ý nàng đồng bọn, liền tính vĩnh viễn không thấy được bọn họ, liền biết từ lịch sử ký lục chung biết bọn họ tử vong, ở Nhan Thu Khả trong lòng, bọn họ đều vẫn là tươi sống, đối nàng tới nói, kỳ thật bọn họ hẳn là còn tại bên người. Bọn họ linh hồn như vậy cường đại, mỗi đồ tham ăn là sẽ không thu bọn họ, qua đi bọn họ tử vong, đại biểu cho bọn họ tân sinh. Nàng không biết, bên người nàng tiểu đồng bọn chung, có phải hay không sớm đã có bọn họ linh hồn chuyển thế tân sinh giả, cho dù có cảm giác tinh thần lực nhan thu khả cũng làm không đến có thể dọ thám biết đến linh hồn chung bí mật. Cho nên hết thảy đều có khả năng, cũng không khả năng. Lôi ca vẫn luôn cảm thấy nhân loại quá bắt quái. Nhan thu khả vứt ve, đúng vậy, lấy nhân loại bắt quái năng lực. Như thế nào sẽ làm được giữ kín như bưng, nhưng, có tứ đại gia tộc ở, có nàng những cái đó đồng bọn ở, bọn họ cuối cùng làm được không phải sao. Nhân loại lớn nhất năng lực chính là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhan thu khả ngồi dậy khi, nàng cổ áo hạ tiểu thiên hồ cũng tỉnh, nho nhỏ hồ đầu cọ cọ nhan thu khả hừng ra, chủ nhân. Chơi đủ rồi. ân Ngược trong trò chơi mỗi tiểu bột đối tiểu thiên hồ tới nói, thật đúng là chỉ có thể xem như chơi, đương nhan thu khả biến mất trong trò chơi khi nó cũng lập tức xử lý đối thủ trực tiếp đã trở lại. Lại lần nữa cảm giác hạ không gian dung hợp đã sắp kết thúc, nhan thu khả mang theo tiểu thiên hồ thuấn di đến lầu 1, nàng mới xuất hiện, chó con lập tức dính đi lên, nhan thu khả chung ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa nó bụng nhỏ, phát hiện còn tràn đầy, hiểu rõ cười. Sáng nay nàng cũng lo lắng vật nhỏ này về sau ẩm thực, liền ở nhà dùng người máy kia bỏ thêm một cái mệnh lệnh, đúng giờ chiếu cố hạ tiểu thiên cầu, làm nó lúc này mới mấy tháng tiểu bà bảo Không cần thật sự bị nàng xem nhẹ mà đó chết, vật nhỏ này là sẽ không làm nàng bên ngoài người tới gần, vì thế nàng còn chuyên môn giáo dục một chút, Tiểu Thiên Cẩu mới đồng ý làm ba hào gia dụng máy móc tới gần. Ngồi xuống trong đại sảnh sofa chỗ, Tiểu Thiên Cẩu lập tức bỏ tới rồi nhan thu khả bên chân, cổ áo hạ Tiểu Thiên Hồ vẻ mặt ghét bỏ mà vươn Tiểu Hồ đầu quét nó liếc mắt một cái, lại xúc ở cổ áo nội tiếp tục đi vào giấc ngủ tu luyện. Tiểu Thiên Cẩu cùng Tiểu Thiên Hồ bất đồng, liền tính là khế đức, Tiểu Thiên Cẩu cũng không thể bị Nhan Thu Khả thu vào không gian chung. ai làm nó không phải không gian nội sinh ra sinh vật, còn có rất cao trí tuệ, nếu nó vừa mới sinh ra còn không có tâm trí khi, Nhan Thu Khả vẫn là có thể đem nó miễn cưỡng thu vào không gian nội, thẳng đến nó hơi thở hoàn toàn bị không gian tán thành, trở thành nàng không gian nội sinh vật, liền có thể tự do quay lại không gian. Hiện tại Tiểu Thiên Cẩu lại mất đi tiến vào Nhan Thu Khả không gian nội cơ hội. Nhan Thu Khả mới từ không gian nội lấy ra một phần buổi chiều bánh. Nhan lâm liền từ trên lầu xuống dưới, lao đại. Như thế nào rời khỏi tới? Không nghĩ nhìn. Nhan lâm vũ lực giá trị là cao, nhưng hắn lại là thích hậu cần việc. Tất nhiên là đối với chiến đấu thi đấu không phải như vậy để bụng. Đường chuyển thiên bắt đầu rồi 10 tiếng năm thi đấu khi, vừa lúc là thế giới giả thuyết cơ giáp đoàn chiến. Vốn di tất cả mọi người đối mới tiếp xúc thế giới giả thuyết không mấy tháng tinh sĩ chiến đoàn không xem trọng. Khi bọn hắn nhìn đến tinh sĩ chiến đoàn xuất chiến danh sách chung lần này không những không có nhan thu chi danh. Còn nhiều cái làm cho bọn họ ấn tượng sâu nhất thân linh khinh chi danh khi, đều cảm thấy tinh sĩ chiến đoàn lần này tuyển người quá cho đùa. Bất quá đương tiến vào thế giới giả thuyết trung bắt chước dã ngoại chiến trường khi, nhìn đến kia trang bị cao cấp lửa đỏ 0462 khi, càng là làm bọn học sinh cảm thấy choáng vắng đầu. Một cái văn văn tĩnh tĩnh tiểu nha đầu, thế nhưng trang bị thượng như vậy nhiều trọng hình vũ khí, chính là lôi bắn pháo cùng súng laser, đều dùng lực sát thương nhất mãnh hình, toàn bộ cơ giáp đều bị các loại trọng hỏa lực chứa đầy. Nàng thật sự cho rằng liền dùng này đó cao công vũ khí là có thể xoay chuyển nàng cơ giáp thao tác trình độ không đủ sự thật sao. Nhưng đương sở hữu xem tái học sinh nhìn đến, tinh sĩ chiến đoàn một tổ này ngoại 6 chiếc cơ giáp ở đối phương bắt đầu bài trận khi, bọn họ ngược lại tập thể lui về phía sau trăm mét, đem không muốn, 6, 2 màu đỏ cơ giáp lưu lại đối địch khi, còn có người đều muốn mang nương. Dựa chi, này cũng quá không phúc hậu đi, 6 cái đại nam nhân, thế nhưng đem một tiểu nha đầu ném ra tới đối địch. Bọn họ vẫn là nam nhân sao con hảo giữa sân nghe không được một đám quần chúng tiếng lòng Nếu là nghe được Nhất định sẽ hồi một câu Bọn em không phải nam nhân Bọn em chỉ là nam sinh Nói nữa, bọn em không trốn Chẳng lẽ chờ cùng nhau thành mối lõ lì bạo long pháo hạ hoan hồn sao Không thấy bọn em lão đại chính mình cũng chưa lên sân khấu Nàng thả ra này chỉ có khuyết tật trung cực vũ khí sinh hóa là thực khủng bố Thực mau sự thật khiến cho mọi người biết cái gì mới kêu không có biến thái nhất Chỉ có càng biến thái Không có vũ khí nơi tay thân Linh Khinh chính là bị cắt móng ngõu tiểu miêu, nhưng hôm nay thân Linh Khinh, ở chiến đấu bắt đầu sau, kia khủng bố lực sát thương cũng không phải là chỉ dựa vào những cái đó trọng hình vũ khí mang đến hiệu quả, đầy trời lôi pháo cùng laser, 360 vô góc chết công kích phương thức, đem nàng cơ giáp quanh thân trăm mét nội sinh vật toàn ngược, lúc này nếu là còn không rõ mộ sáu chỉ trước tiên trốn chạy nguyên nhân, liền đều là náo tàn nhất tộc. Có như vậy cái khủng bố lại địch ta chẳng phân biệt trung cực vũ khí tại bên người, Tinh sĩ chiến đoàn các thành viên trái tim thật đúng là cường hắn A. Càng làm cho sư sinh nhóm xem không hiểu chính là, phía trước hiện thực thời gian chiến tranh, tiểu nha đầu thao tác tốc độ rõ ràng chỉ tới e cấp sơ, chỗ xem hiện tại tốc độ tay lấy một lần điều động bắt phương vũ khí, ít nhất đều có dê cấp chúng đi, không ai cảm thấy phía trước thân linh khinh ẩn tàng rồi thực lực, nhưng chính là làm cho bọn họ tưởng không hiểu nguyên nhân ra ở đâu. Đương nhiên có thể ở đệ nhất quân giáo sư sinh cũng đều không phải ngốc tử, xem không hiểu, lại cũng có thể đoán ra điểm biên biên đi Có thân linh khinh này tinh sĩ chiến đoàn kỳ 3 cơ giáp sư ở, thi đấu kết quả tất nhiên là không cần lo lắng. Kế tiếp mấy ngày thi đấu, mai cho đến tuyển ra tiền tam cường chiến đoàn khi, Nhan Thu Khả đều không co chơi quá phận, nàng là muốn huấn luyện nhà mình các bạn nhỏ, lại không phải muốn cho bọn họ bị người ngoài ngược, mà Nhan Thu Khả này nho nhỏ phóng thủy hành vi, cũng làm tinh sĩ chiến đoàn, kế tiếp ứng phó khởi đối thủ vẫn là thành thạo, cuối cùng ở Nhan Thu Khả áp chấn hạ, tự nhiên là bắt được đệ nhất quân giáo xếp hạng đệ nhất Đối với tinh sĩ chiến đoàn cái này tân tân đoàn đội thế nhưng so hắc mã còn ngư bức rầm rầm một đường xôi gió xuôi nước được đệ nhất, liền tính sở hữu sư sinh đều chứng kiến bọn họ biểu hiện xuất sắc, cũng chứng kiến bọn họ một đường xuống dưới cường hạn thực lực, nhưng một đám học sinh vẫn là có chút tiếp thu bất lương. Ai làm tinh sĩ chiến đoàn đối đệ nhất quân giáo sư sinh tới nói, vẫn là một cái tân sinh chiến đoàn, loại này liền khoa học đều giải thích không được sự, như thế nào liền ở bọn họ trước mắt đã xảy ra. Hiện tại tinh sĩ chiến đoàn ở sở hữu đệ nhất quân giáo sư sinh trong mắt, đã bị dán lên một toán đánh dấu, trước vô sách cổ đệ nhất tân đoàn, sớm nhất đổi mới xếp hạng đệ nhất tân đoàn, tổng hợp tuổi nhỏ nhất đệ nhất tân đoàn, biến thái nhất đệ nhất tân đoàn, nhất truyền kỳ tinh sĩ đệ nhất đoàn. Bắt được đệ nhất, kế tiếp chuyện phiền toái liền nhiều, trường quân đội bài vị chiến, so với năm đó học viện xếp hạng thi đấu cần phải phiền toái nhiều, mà làm đệ nhất quân giáo đệ nhất danh tinh sĩ chiến đoàn đoàn trưởng, liền phải trở thành lần này tham gia bài vị chiến dẫn đầu. Rất ít vì ngoại sự phiền lòng nhan thu khả đối mặt chính mình đoạt tới công tác, nàng là thực vô ngữ, đây là nàng cao điệu một lần báo ứng đi. Đại thiếu, chúng ta chỉ có một nguyện chuẩn bị thời gian, giáo phương cho chúng ta biết ngày mai liền phải nộp lên tham gia lần này xếp hạng chiến danh sách, làm xếp hạng đệ nhất chiến đoàn, chúng ta có 50 cái danh nghịch, đệ nhị danh liệt hỏa chiến đoàn có 30 danh nghịch, đệ tam danh bạo sư chiến đoàn là 20 danh nghịch, đệ tứ vinh quang chiến đoàn 15 danh, thứ năm hỏa dược chiến đoàn là 10 danh, mà các trước 20 chiến đoàn Dựa theo giáo phương yêu cầu, chỉ lựa chọn bọn họ đoàn trung mạnh, nhất vài vị cơ giáp sư. Nhan Thu khả gật gật đầu, Minh Bạch Trường Quân đội là vì cuối cùng tài nguyên chi chiến như vậy an bài, cuối cùng tài nguyên chi chiến, yêu cầu chính là cơ giáp thao tác năng lực cường tinh anh, các đại quân giáo vì kế tiếp một năm tài nguyên lượng, tất nhiên là sẽ an bài tốt nhất đội hình, bọn họ này đó ra người xuất công chiến đoàn tự nhiên cũng là có chỗ lợi, một cái danh ngạch liền đại biểu cho một phần tài nguyên. Lần này cuối cùng tinh cầu tra xét tài nguyên chiến, Mỗi cái trường quân đội xuất chiến nhân số là 150 người, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, ở trường quân đội trung xếp hạng thi đấu có bao nhiêu quan trọng, chờ đại tai sau, đệ nhất chiến đoàn có thể phân đến tài nguyên chiến trung 5% tài nguyên, đệ nhị chính là 3%, mà nghĩ đến nhiều lấy nhiều đến, chỉ cần ở tinh cầu tra xét cùng đánh hạ càng hắn trưởng quân đội, tự nhiên thu hoạch liền càng nhiều. Dương Nhan Thu khả đem 50 người danh sách chuyển đi lên ghi, nhận được tinh sĩ chiến đoàn danh sách giáo phương chủ nhiệm ở nhìn đến thân linh khinh tên khi. Tay run run, mấy ngày hôm trước kia trận thi đấu, hắn vừa vặn cũng quá khán, đối với cái kia điên cuồng tiểu nha đầu công kích thủ đoạn, cũng làm này thượng quá sắt chàng lão binh đều bị dọa ra bóng ma tâm lý, như vậy cái địch ta chẳng phân biệt vũ khí sinh hóa, vị kia thật sự muốn phóng nàng ra tới gia nhập đến cuối cùng kia trận thi. Đấu chúng sao? Sẽ không đến lúc đó, thân tiểu nha đầu trước đem nhà mình địa bàn thượng đồng bọn đều cấp đoàn diệt đi. Liên tính là dùng không đạn, khá vậy sẽ thương đến cơ giáp A, nàng kia năng lực Hắn đều sợ sợ, không nghĩ tới thứ 5 trường quân đội năm nay tới mạng sớm. Ơn, hiện tại đã tới 7 thành trường quân đội, bất quá trước kia đều sẽ sớm đến đệ nhất quân giáo như thế nào còn chưa tới. Không phải là năm nay đệ nhất quân giáo cũng muốn học kia đệ tam trưởng quân đội phô trường đi. tiểu trương ngươi suy nghĩ nhiều, đệ nhất quân giáo sẽ không làm như vậy. Đang ở làm đăng ký ba gã bài vị chiến nhân viên công tác, chính thấp giọng trò chuyện, liền nhìn đến ngoài cửa lớn vọt vào tới một đám thiếu niên, xem bọn họ kia cấp hỏa hỏa bộ ráng. Không biết còn tưởng rằng đăng ký thời gian muốn qua, bọn họ đều đã tới trường. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chính là hiện tại tiểu trương tam người ý tưởng, xem kia trường quân đội thiếu niên quân phục liền biết, này đàn bất chính là đệ nhất quân giáo học sinh. Ta dựa, lão ngũ, tiểu tử ngươi liền vì điểm đồ ăn, cứ như vậy làm thật sự hảo sao. Tam ca, không phải tiểu đệ không cho ngươi, người nọ đều nói, chỉ có tiền tam có thể chính mình tuyển đồ ăn, đệ đệ trước đoạt tiền tam đi. Còn không đợi tiểu trương bọn họ nghe minh bạch này đàn vọt vào tới, còn vừa chạy vừa kêu học sinh kêu lời nói là ý gì, bọn họ ba người trước bàn liền ấn xuống tam trương đại tay, tam trương đại tay chủ nhân đồng thời mở miệng nói, đăng ký. Đăng ký rất đơn giản, chỉ cần tiểu trương bọn họ lấy ra chuyên dụng dụng cụ soát hạ, đối phương trên cổ tay Quang não liền nhưng, mà nhìn xem kêu ấn ở trước bàn tam trương đại tay, bất chính hảo đều là mang theo Quang não kia chỉ. Ngũ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi tam ca Đang lúc Tiểu Trương ở đi soát ấn ở hắn này trên bàn thủ đoạn chỗ quang nào khi, một con đồng dạng mang theo quang nào bàn tay tới rồi hắn trước mặt, lúc này hảo, Tiểu Trương có điểm mê đầu mà nhìn, một tả một Hữu không ai nhường ai hai người. Chờ nghe xong trong chốc lát người tới đối thoại, Tiểu Trương lặng lẽ lau lau trên trán tiêu ra mồ hôi, hắn nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, các ngươi ai trước tới. Bị kêu ngũ đệ chính là liệt hỏa đoàn nội xếp hạng thứ 5 nghiêm vĩ. Hắn dẫn mắt liếc hướng đứng ở chính mình bên người liệt hỏa đoàn nội xếp hạng đệ tam diêm thiếu quân. Diêm thiếu quân đồng dạng dùng mắt to chừng mắt nhìn trở về. Hai người chi gian ánh lửa bắn ra bốn phía, một chút đều không có làm đối phương ý tứ. Cái này làm cho đi theo phía sau bọn họ cùng nhau vọt vào tới liệt hỏa đoàn mặt khác thành viên vô ngự nước mắt tăng hành. Nhìn nhìn lại hai vị thế nhưng không ai chủ động trả lời tiểu trương đồng chí vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, đại đường trung trở nên yên tĩnh không tiếng động. Sở hưu ánh mắt đều tập trung tới rồi tiểu trương đồng chí trên tay tin tức lấy ra nghi thượng. Hai người không tiếng động đối kháng làm tiểu trương trên trán mồ hôi lạnh lưu càng mau hắn nhịn không được mắng thầm. nha năm nay đệ nhất quân giáo học sinh rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ tưởng ở chỗ này liền phải đánh thượng một hồi sao? Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, chính là mặt khác hai cái nhân viên công tác đều cho rằng, đệ nhất quân giáo thi đấu còn không có bắt đầu, trước tới giữa sân bộ xé bức tuồng. Như vậy không có một chút đồng tâm hiệp lực tinh thần trưởng quân đội, còn có thể giữ được đệ nhất quân giáo chi danh sao. Sẽ như thế cho rằng ba cái người ngoài, tất nhiên là cảm thấy đệ nhất quân giáo hiện tại loại tình huống này, tuyệt đối lấy không được cái gì hảo thành tích, còn âm thầm cảm thấy mang đội không có mang hảo đội. Như vậy mặc kệ đoàn đội nội mâu thuẫn trở nên gay gát, cuối cùng chỉ biết hủy hoại đệ nhất quân giáo hảo thanh danh. Nhưng bọn họ lại không biết, sẽ phát sinh hiện tại trường hợp, chính là mỗi vị mang đội nhất hảo, đem tình thế biến thành như vậy. Nguyên nhân liền vì điểm mỹ thực, nói đến liệt hỏa đoàn cùng bạo sư đoàn cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng ở tới trên tinh hạm, vì điểm đồ ăn thiếu chút nữa không thật sự trình diễn bên trong xé bức tuồng, cái này làm cho bị nháo phiền nhan thu khả thực khó chịu, liền nói câu, ai có thể trước tiên đăng ký tiền tam, nhưng tự chọn đồ ăn. Tự chọn A, ai không biết tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm trên tay có không ít mỹ thực, còn bảo đảm đều là mới mẻ, liền tính bọn họ không biết nhân ra là như thế nào có thể ở nút không gian nội, không cho mỹ thực biến trước. Nhưng Mỹ thực dụ hoặc tất nhiên là làm cho bọn họ ám chọc chọc mà theo dõi tiền tam đăng ký vị trí. Đối với nhan thu khả loại này lửa cháy đổ thêm dầu ác hành, đi theo cùng nhau tới đạo sư nhóm thập phần vô ngữ. Rõ ràng tiểu tử này đã phiền đã chết đoạt thực cự hoa nhóm, nhưng hắn không ngăn cản, ngược lại còn tăng thêm hai luồng phía trước mâu thuẫn này có phải hay không quá mức đầu, đến lúc đó sẽ không làm thi đấu bệnh luet mui đi. Trong đại sảnh tình thế càng ngày càng nghiêm túc, mắt thấy liền phải chạm vào là nổ ngay khí thế. Đã có thể ở tiểu trương bọn họ cho rằng muốn phát sinh nổi đầu khi, một khắc bản kia chuyển đến máy móc dụng cụ thanh, làm trong đại sảnh không khí gì đều không có. Tích, đệ nhất quân giáo, thái mộ tư đăng ký hoàn thành. Tất cả mọi người vô ngữ mà nhìn, vị này chính mình tiến lên cầm dụng cụ đăng ký đại thần, thiên A, bọn họ như thế nào liền xuẩn thành như vậy, rõ ràng vị này vinh quang đoàn trưởng không gặp hắn đi theo bọn họ cùng nhau lao xuống tinh hạm, như thế nào cũng có thể thành cái thứ nhất đăng ký, vị này chính là không phải quá âm hiểm còn không đợi mọi người phun dầm dĩ hai câu, cái thứ hai máy móc thanh càng là đánh vỡ mọi người Mỹ thực nộng. Tích, đệ nhất quân giáo, Lăng Hiên đăng ký hoàn thành. Lăng Hiên vốn chính là ba con bàn tay to trí nhất, hắn ở nhìn đến Thái Mộ Tư đột nhiên toát ra tới, làm gì sau, tất nhiên là lập tức đồng bộ đi theo làm, hắn lại không nốc, càng là biết Thái Mộ Tư có bao nhiêu phúc hát, hắn cùng liệt hỏa chiến đoàn thực lực vốn là chênh lệch không lớn, nếu không phải liệt hỏa chiến đoàn nội có một đám không muốn sống kẻ k Bạo sư lần này cũng sẽ không thối lui đến đệ tam, tuy rằng đệ nhất bị tinh sĩ chiến đoàn đoạt, lang hiên lại không cảm thấy có gì không. Đúng, nhưng hắn đối liệt hỏa chiến đoàn đoạt bạo sư nguyên đệ nhị xếp hạng là rất bất mãn, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải đem khẩu khí này tranh hồi tới. Nghiêm vĩ thấy thế, việc nhân đức không nhường ai tiến lên đem chính mình quang nao nhắm ngay tiểu trương đồng chí trên tay dụng cụ quét ngắm chỗ, được đến đệ tam, làm hắn an tâm không ít, nhưng hắn không phát hiện nhà mình lao đại cùng tam ca đã đem lên mặt. Tam Trương Đại tay cuối cùng một người, chính là liệt hỏa đoàn đoàn trưởng nghiêm kỳ, hắn là nghiêm vĩ đường ca, cùng Lăng Hiên càng là năm gần đây lao đối thủ, hai người cái gì đều tranh đoạt, liền tính hắn đối kia lựa chọn Mỹ thực cơ hội không có hứng thú, nhưng chỉ cần có thể cùng Lăng Hiên tranh đoạt hạ, thắng đối phương hắn liền tâm tình sung sướng, hiện tại bị nhà mình xuẩn đệ cướp được đệ tam, hắn này nhưng không chỉ là thua, nhìn xem Lăng Hiên kia trảo phung ánh mắt liền biết, đó là, đang nói, nhìn xem, người nhân duyên kém liền ngươi trong nhà đều kéo ngươi chân sau, làm ngươi liền đệ tam cũng chưa thành, ngươi còn lấy cái gì cùng bổn đại thiếu nhiều. Hào đi, nghiêm đại đoàn trưởng lúc này là suy nghĩ nhiều, lúc này vừa phân tâm, không nói đệ tam, chính là tiền mười cũng chưa hắn phân. Một bên thờ ơn lạnh nhạt hai đại đoàn trưởng mắt to trừng mắt nhỏ thái mộ tư đột nhiên mở miệng nói, ấu trĩ, vô cùng đơn giản hai chữ, đem nghiêm, lăng hai đại đoàn trưởng khí tưởng hồn máu, này nhất âm hiểm ra hỏa, hắn có mặt nói bọn họ sao. Hai người bố hỏa con ngươi đồng thời quay đầu nhìn về phía Thái Mộ Tư, đương nhìn đến vẻ mặt mặt vô biểu tình mà khi, cái này làm cho hai người buồn bực phi thường, đồng thời hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên kia, nhiều năm đối thủ, chính bọn họ đều không có phát hiện, bọn họ có chút hành vi thượng, thập phần rất giống. Cuối cùng Nghiêm Kỳ hung tận mà trừng mắt nhìn Lăng Hiên liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, đi đăng ký, này trưởng hắn nhớ kỹ. Lăng Hiên chỉ là cười nhún nhún vai, một bộ vui sướng khi người gặp họa dáng vẻ. Đúng lúc này, Cửa lại tiến vào một đội nhân mã, trong đó có một người, đăng ký chỗ ba gã nhân viên công tác đều thập phần quen thuộc, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó tuổi lớn nhất vu trầm chạy nhanh đón đi lên, hô Lào Dương, năm nay đệ nhất quân giáo mang đội đạo sư là người A. Cuối cùng được cứu trợ, vừa mới không khí thật sự quá áp lực, có loại tùy thời đều khả năng đánh lên tới giá thức. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 290, Tiểu bộc lộ tài năng Dương đạo sư cười nhìn lướt qua trong đại đường nhà mình bọn học sinh, hắn ý có điều chỉ nói, bọn họ, lại nghịch ngợm đi. Vũ trầm khỏe miệng vừa kéo, âm thầm chửi thầm, nghịch ngợm, bọn họ vừa mới kia khí thế, nếu là nghịch ngợm, kia chủng tộc hàng năm tới lăn lộn bọn họ liên bang cũng có thể nói thành chủng tộc quá nghịch ngợm. Dương đạo sư cùng Vũ trầm khi nói chuyện, an bài hảo hắn mang đến đạo sư nhóm, đều làm tốt đăng ký sau, mới đối với đứng ở một bên lang hiên, nghiêm kỷ cùng thái mộ tư ba cái chiến đoàn đoàn trưởng nói ta trước mang theo đạo sư rời đi, chờ hạ các ngươi dẫn đầu liền mang theo đại gia lại đây. Hảo! Thực mau liền hoàn thành mọi người đăng ký công tác tiểu trương tam người, đúng lúc này, phát hiện cửa lại vừa vào trên giới 100 nhiều hào người, mang đội chính là đệ nhất quân giáo thân là thủ tịch sinh thiếu niên quân phục thiếu niên, hắn vừa bước vào đại đường, nguyên bản ẩm ý đại đường, lập tức trở nên an tĩnh không tiếng động lên. Cái này làm cho làm đăng ký công tác ba người, tò mò mà nhìn về phía thiếu niên, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được. Trong đại đường an tĩnh nhưng cùng dẫn đầu người không quan hệ, chân chính làm trong đại đường sở hữu đệ nhất quân giáo học sinh an tĩnh lại nguyên nhân, là cái kia đi theo thiếu niên bên người văn tĩnh thiếu nữ mới đúng. Ai làm mỗi thân nha đầu phía trước làm ra giải quyết, quá làm người ấn tượng khắc sâu, cấp nhìn đến đệ nhất quân giáo sư sinh đều để lại, không thể huy đi bóng ma, mà nhan thu khả cũng sẽ không tự luyến cho rằng đã có thể tự do che giấu tự thân khí thế nàng, còn có thể trấn áp toàn trường. Thân linh khinh phát hiện ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Vô tội mà chớp chớp đáng yêu mắt to, lại không thành tưởng, nàng này đáng yêu bộ dáng, thế nhưng làm trong đại sảnh đệ nhất quân giáo các nam sinh cảm giác trên người một cổ lạnh leo dâng lên, vô pháp khống chế mà đánh một cái dùng mình. Trong lòng bóng ma diện tích nháy mắt mở rộng. Vẫn luôn dựa vào ven tường chờ đợi mọi người đăng ký xong lang hiền, nhìn đến người tới, tức khắc ánh mắt sáng ngời, hắn chạy nhanh đã đi tới, đi vào kia lạnh lùng thiếu niên trước mặt, cười nói, Nhan Thu, như thế nào mới đến? Đến nơi đi theo Nhan Thu mặt sau một chúng bao gồm hắn bạo sư chiến đoàn huynh đệ, đều trực tiếp bị hắn làm lơ. Lệnh khuôn mặt nhỏ nhan thu khả đối với Lăng Hiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chậm rãi bước lại đây Thái Mộ Tư cùng Nghiêm Kỳ, ngữ khí đạm nhiên hỏi: "Nghiêm học trưởng, Thái học trưởng, các ngươi đăng ký kết thúc." Nghiêm Kỳ dương dương mi, đúng dậy, nhan học đệ, hảo nha hứng, không biết vừa mới chúng ta hành vi có hay không giải trí đến ngươi." Làm Liệt Hỏa chiến đoàn đoàn trưởng, "Nghiêm Kỳ sao có thể là không đầu óc người, chẳng qua có Lăng Hiên ở" Làm hắn dễ dàng nghĩa khí năng quyền, mới có thể thành nhan thu khả trêu chọc chung kia chỉ hầu chi nhất, nhìn xem liệt hỏa chiến đoàn phó đoàn giang khánh thành kia bất đắc gì ánh mắt, nghiêm kỳ tất nhiên là tìm về lý trí. Thái mộ tư đến là không cảm thấy cái gì, hắn nhìn nhan thu khả nói, cho ta một dương mặt quả. Chạm vào. Phía trước liền tính đoạt tiền tam người, ở nhìn đến thái mộ tư vô thanh vô tức thành cái thứ nhất đăng ký thượng đệ nhất quân giáo nhân viên cũng không có gì cảm giác, nhưng hôm nay hắn lời này vừa ra. Lập tức thế xỉu đầy đất học sinh, bọn họ lại xuẩn cũng minh bạch, vị này không phải không đoạt, mà là đoạt điệu thấp lại phúc hắc mới đúng đi, quả thật là vinh quang chiến đoàn tác phong A. Nghe được một dương mật quả khi, theo tới vinh quang tinh anh đều không tiếng động mà cười, nhìn xem vẫn là nhà bọn họ lao đại như bức rầm dầm đi. Nhan khỉ trọn trọn Tuấn mi đối với Thái Mộ Tư muốn đổ vật hắn ở nhìn đến nhà mình đại thiếu sau khi gật đầu, khiến cho Nhan lâm lấy ra một dương cấp Thái Mộ Tư, đồng thời treo chọc nói, Thái học trưởng vẫn là bộ dáng a Thái Mạc Tư chưa nói cái gì, trực tiếp thu đi rồi một dương mật quả, trả lại cho nhà mình thành viên một cái đi đăng ký ánh mắt, mới xoay người thối lui đến góc. Hắn sẽ muốn mật quả, hắc hắc, tự nhiên là minh bạch thứ này có bao nhiêu hảo, ở tinh sĩ chiến đoàn nội, người nào đó không đem nó đương thứ tốt, cấp nhà mình đoàn viên đương đồ ăn vặt, nhưng lại là cập thiếu đưa cho người ngoài ăn, hắn trước kia ở tinh sĩ chiến đoàn trô ăn đến quá một viên, mới biết được vì sao mật quả không đối ngoại cho người ta ăn, tới rồi đệ nhất quân giáo sau. Hắn cũng tìm nhan thu lấy quá mấy viên cấp đoàn nội thân mang ám hoạn thành viên dùng quá, mật quả cũng không phải. Là giống nhau trái cây, nó là bị Lôi Ca giúp đỡ cải tiến sau, mang theo một kia trị liệu quang nguyên tố, nếu là dùng chính tông mật quả, trong đó quang nguyên tố trị liệu sẽ rất nhiều, nếu là phân giải ra mật quả nội năng lượng, mật quả liền mất đi nó công năng. Cuối cùng Lôi Ca mới cải tiến ra chỉ mang nhỏ bé một tia quang nguyên tố mật quả, đối với thân mang ám thương người, căn cứ ám thương nghiêm trọng phân ăn mật quả là có thể khôi phục Giống nhau ám thương không tốt, an thượng một vài viên liền toàn hảo, mà mật quả nội trị liệu hiệu quả, ở dùng sau, 7 ngày nội mới có thể ở trong cơ thể tiêu hao quang. Loại này thứ tốt vinh quang đoàn tinh anh đều là biết đến, nhưng bọn họ trước kia không ai không biết xấu hổ làm đoàn trưởng lại đi muốn chút cấp các đồng bọn dùng, ở bọn họ xem ra, mật quả là quang hệ dị năng quả, tất nhiên là chân quý, lại không nghĩ rằng nhà mình đoàn trưởng mở miệng liền phải mở dương. Đó là một dương A. Một dương liền có 100 viên vinh quang các tinh anh cảm động nhan thu khả hào phóng, lại không biết, nhà hắn đoàn trưởng trước kia không cần, đó là cảm thấy không có lý do gì muốn, liền tính biết do hắn mở miệng nhiều muốn, người nọ sẽ trực tiếp cho hắn, nhưng Thái Mộ Tư lại không nghĩ làm đoàn viên nhóm cảm thấy mật quả chính là cải trắng sự thật, lúc này mới đến hôm nay mới muốn. Đương nhiên, Thái Mộ Tư cũng sẽ không lo lắng mặt khác hai người sẽ điểm danh muốn đồng dạng đồ vật, phải biết rằng mật quả không đẩy ra ra, là sẽ không phát hiện nó bất đồng, chính là khí vị đều sẽ không truyền ra. Lăng Yên nhìn đến Thái Mộ Tư đều mở miệng muốn, tất nhiên là lập tức cũng đi theo muốn, bất quá, hắn rối rắm chính là muốn một Dương Vân văn quả hảo, vẫn là muốn hải sản bữa tiệc lớn hảo, Mộ quân sư, nhưng không chỉ vì thỏa mãn nhà mình đoàn trưởng khẩu phục chi dục, hắn ở nhà mình đoàn trưởng còn rối dám khi, liền trực tiếp tìm Nhan Lâm cầm đi một Dương Vân Vân quả. Vân Vân quả Mộ quân sư là hừng qua, nói nó là dị năng quả cũng là có thể, mật quả trung có một tia quang nguyên tố, mà Vân quả nội có chính là một tia vô sắc dị năng tuy rằng vân văn quả so ra kém mật quả phẩm cấp cao, nhưng đối tinh luyện trong cơ thể các hệ dị năng vẫn là có chỗ lợi. Mà mô quân sư cũng là người thông minh, ở nhìn đến vinh quang tinh anh ở nghe được mật quả khi ánh mắt, làm hắn minh bạch, mật quả cũng là không bình thường dị năng quả mới đúng, hắn thu một dương vân văn quả sau, điều đều không điều nhà mình đỉnh đầu bốc khói đoàn trưởng đại nhân, mang theo bạo sư tinh anh đăng ký sau, liền thối lui đến góc. Mà mô quân sư đi kia giác vừa lúc chính là thái Mộ tư Đãi địa phương Hắn tìm tới thái mộ tư tất nhiên là vì dùng vân văn quả đổi mật quả, cuối cùng ở biết mật quả chỗ tốt sau, tính tính đoàn nội người một nhà có ai yêu cầu, trực tiếp dùng 50 viên vân văn quả thay đổi 30 viên mật quả. Này nhìn qua là mô quân sư làm thâm hụt tiền mua bán, nhưng hắn trong lòng minh bạch mật quả bí mật cũng đã đáng giá cái này giới phải biết rằng trong cơ thể có ám thương ở, tu luyện thượng sẽ có sở ảnh hưởng, liền tính ảnh hưởng không lớn ám thương, nhưng thời gian lâu rồi, liền sẽ phát hiện chênh lệch bao lớn rồi vân hơn quả Liên bang nội vẫn là có thể thu mua đến, nhưng là mật quả liên bang nhưng không có, những người khác nghe được, phòng trừng cũng đương tinh sĩ chiến đoàn là trước đây từ cổ địa cầu mang đến trái cây đi. Nghiêm vĩ liền lại càng không biết muốn cái gì hảo, hắn không biết mật quả là gì, lại biết vân văn quả có bao nhiêu hảo, có thể liệt hỏa chiến đoàn cùng tinh sĩ chiến đoàn quan hệ, hắn không mở miệng được muốn như vậy quý trọng gì năng quả. Nhan khỉ cầm vẻ mặt không biết muốn gì tốt nghiêm vĩ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn hắc tô màu nghiêm kỳ đoàn trưởng Mỉm cười cho một dương vân văn quả, nghiêm kỳ đoàn trưởng cùng lăng hiên đoàn trưởng ân đoán hắn là biết đến, vì không cho hai người vì điểm này sự mà nội đấu, vẫn là không cần khác nhau đối đãi hảo. Nói nữa, nghiêm kỳ đoàn trưởng đều nhìn ra nhà mình đại thiếu vừa mới chính là trêu chọc bọn họ, như thế nào cũng muốn an ủi hạ nghiêm kỳ đoàn trưởng kia viên bị thương tâm linh. a nhan lâm đem một dương vân văn quả cho nghiêm kỳ khi, nghiêm vĩ dương dương nhìn nên là hắn thứ tốt, như thế nào liền đến đường ca chế tay, nhưng hiện tại hắn không dám cấp về. Nghiêm kỳ thấy tinh sĩ chiến đoàn biết điều như vậy, cho quy giá trị mấy chục vạn đồng liên bang vân văn quả cho hắn liệt hỏa chiến đoàn, liền tính trong lòng vì vừa mới sự bất mạng nữa, hiện tại bắt người tay ngắn, cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi, đương vừa mới sự không phát sinh qua. Giang Khánh Thành thực vô ngữ, rõ ràng là nhà mình đoàn trưởng chính mình ngày hố, sinh khí cũng là hắn tự tìm, hiện tại đến hảo, còn có thể tâm an lý đức mà bị thu mua, này cũng chính là nhân ra tinh sĩ chiến đoàn sẽ là người, nếu không, hắn thu kia dương vân văn quả liền không cảm thấy trột dạ sao. Đường ca. Nghiêm kỳ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn nói cái gì nghiêm vĩ, trên tay nhiều ra 10 viên vân văn quả ném cho hắn, cắn răng nói, mặt khác sung công. Có thể phải về 10 viên, nghiêm vĩ cũng đã thấy đủ, cười hì hì gật gật đầu, nhìn diêm tăm ca cuốn lên nhà mình đường ca. Tinh sĩ chiến đoàn có nhiều như vậy vân văn quả, không ai sẽ nghĩ nhiều, ai làm cho bọn họ phía sau đứng một vị trời sinh dị năng giả điện hạ Liên bang có thể miễn trừ những cái đó không biết tiến thủ trời sinh dị năng giả nhóm phúc lợi, lại là đối nhanh chóng trưởng thành không có cướp đoạt phong hào điện hạ nhóm là rất hào phóng. Loại này có thể tinh luyện dị năng lượng vân vân quả nhiều cấp nhan thu khả điện hạ, đối đệ nhất quân giáo học sinh xem ra, thực bình thường, mà xem tinh sĩ chiến đoàn trên tay có thể có như vậy nhiều, cũng có thể nghĩ thông suốt, đây là nhân gia nhan gia tiểu công chúa điện hạ đối chính mình hào phóng, thứ tốt đều sẽ không thiếu người một nhà. Vũ trầm ấp đúng miệng, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Đối với lạnh lùng thiếu niên bên người người hào phóng rất muốn cảm thán hạ, này rốt cuộc là một đám như thế nào bại gia tử nhóm A, giá trị trăm vạn đồng liên bang vân văn quả, cứ như vậy đưa cho người, việc này nếu là liền nhà bọn họ các trưởng bối đã biết, có thể hay không khí hộp màu A. Mộ đăng ký nhân viên công tác còn không biết, kia mật quả giá trị so với vân văn quả còn muốn cao thượng vài lần, này cũng không phải là trăm vạn đồng liên bang, mà là có giới cũng không thấy có thể mua được thứ tốt, hẳn nếu là đã biết có thể hay không trực tiếp bị sự thật kinh chóng váng nói nữa, nhan ra các trưởng bối liền tính biết nhà mình tiểu bối này tùy tay vạn kim giải ra, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, Tái Hảo Đồ Vật, ở bọn họ kia đều đương trái cây tùy ý ăn, nơi nào còn sẽ đương chúng nó là bảo, bọn họ đã sớm bị nhà mình bảo bối dưỡng oai, Tái Hảo Đồ Vật cũng sẽ không đương chúng nó nhiều hiếm lạ. Đây là người so người sẽ tức chết cảnh giới cao nhất đi. Thức Nhan Thu khả mang đến người phân phân tiến lên tìm nhân viên công tác đăng ký, mà thân linh khinh tồn tại làm đệ nhất quân giáo các tinh anh cảm giác cá cả vì thế bọn họ sôi nổi hướng nhan thu khả từ biệt nhanh chóng rời đi đại sảnh. Nhìn mọi người giống phía sau có ác quỷ truy đổi giống nhau nhanh chóng lẽ ly thân ảnh, tinh sĩ chiến đoàn một chúng trong lòng thập phần vô ngữ, đồng thời nhìn về phía vô hại như sóc con thân linh kinh, tiểu nha đầu lại không lấy ra cơ giáp biến thân lò lì bạo lòng, bọn họ đặt sợ thành như vậy sao? Vừa mới không còn xem diễn xem như vậy sảng, như thế nào tiểu nha đầu mới tiến lên làm đăng ký, bọn họ liền lại đều biến thành nhìn thấy miêu thử không hiểu, không hiểu rõ Tinh sĩ chiến đoàn một đám biến thái nơi nào sẽ minh bạch người bình thường tâm thái, đối với thao tác trang bị tốt cơ giác ghi, liền không phải người vũ khí sinh hóa, bọn họ có thể không sợ mới là lạ. Kỳ thật liền tinh sĩ chiến đoàn một chúng cảm thấy một ánh mắt khiến cho người tránh lui ba thước chính là nhà bọn họ lao đại mới đúng, thật không rõ đám kia rõ ràng đã gặp qua nhà bọn họ lao đại cường hãn thực lực các học trường, như thế nào sẽ chỉ sợ thân linh khinh tiểu nha đầu, lại bỏ qua chân chính nguy hiểm nhân vật. Tinh sĩ chiến đoàn cuối cùng một người đăng ký hảo sau Đối với chờ hắn nhan thu khả cung kính mà hô, lao đại, ta hảo. Ơn, đi thôi. Lao đại, phía trước thi đấu thật sự không cho chúng ta cũng tham gia sao. Nhan manh cảm thấy chính mình này đàn cách đấu, dị năng, cơ giác, y lì thuật, chủ tính chung, cải trang chờ đều có mấy cái xuất sắc nhất nhân tài, rõ ràng đều đem nam cung huynh để bọn họ đều mang đến, như thế nào liền không có an bài bọn họ lên sân khấu, lấy thực lực của bọn họ, liền ở phía trước chàng bắt được tính áp đảo mà cao phân một chút vấn đề đều không có. Nhan thu khả khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn đã đi hướng đệ nhất quân giáo nghỉ ngơi khu mọi người, nhẹ giọng nói, các ngươi liền không cảm thấy, trước chàng không cần quá sung ra, mới càng tốt chơi. kia tươi cười tức khắc làm nàng cả người trở nên loa mắt, lại làm tinh sĩ chiến đoàn 49 người đều run sợ một chút, lao đại lần này lại tưởng âm nhân đi. Chính là đột toát ra bạo sư đoàn trưởng cùng liệt hỏa đoàn trưởng không hợp, cũng nên là nhà bọn họ lao đại cố ý phơi nâng cấp người ngoài xem đi, nếu không, rõ ràng có lao đại ở. Như thế nào sẽ làm loại này việc xấu trong nhà bại lộ người trước? Phải biết rằng, kia ở mặt khác trường quân đội trong mắt, kia chói lọi mà chính là đỉnh đệ nhất quân giáo nhược điểm tiêu chi a Thứ bậc một trường quân đội tất cả mọi người rời đi, vu Trầm mới phát hiện lần này đệ nhất quân giáo dẫn đầu đội trưởng thế nhưng là cái năm nhất tân sinh. Cái này làm cho hắn càng thêm xem không hiểu đệ nhất quân giáo đây là muốn sướng nào ra diễn. Lúc này, thuộc về đệ tam trưởng quân đội rừng chân khu nội, một cái nam sinh cấp hừng hực mà tiến vào nhà hắn đoàn trưởng nơi đoàn trưởng ta tra được, lần này đệ nhất quân giáo mang đội chính là năm nhất tân sinh nhan thu. Người này là đệ tam trưởng quân đội mật thám, phía trước hắn vì hỏi tham đệ nhất quân giáo cùng đệ nhị trưởng quân đội sự, ngồi sổm đăng ký đại sảnh chỗ tối, bởi vì hắn là che giấu hệ dị năng, giả, đến không cần lo lắng bị phát hiện, chỉ là thực không khéo, chính hắn là cảm thấy không có người phát hiện, lại không biết, tinh sĩ chiến đoàn 55 người đều phát hiện hắn không nói, chính là tới trước đăng ký chỗ lăng hiên bọn họ những cái đó đoàn trưởng cũng là phát hiện hắn chính là thái mộ tư tuyển góc đợi, cũng đều tuyển khoảng cách hắn gần nhất một chỗ, bọn họ lại không có gì hảo che giấu, tất nhiên là không đương này, chỉ tiểu lao thử để ở trong lòng. Gì? Nghe được tin tức đệ tam trưởng quân đội dẫn đầu viên bân bình đoàn trưởng khẽ như mày, hắn cũng không nghĩ ra, đệ nhất quân giáo lần này sướng chính là nào một vợ diễn, nếu là nói, kia tân sinh là đệ nhất quân giáo xếp hạng đệ nhất chiến đoàn đoàn trưởng, hắn là như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, nhan thu chi danh hắn là nghe qua. Nhưng hắn không tin người nọ năng lực thật sự cường đến mới nhập đệ nhất quân giáo không lâu, liền thành đệ nhất nhân. Mới 14 tuổi Nhan Thu Phó Đoàn trưởng thành mọi người vô pháp coi trọng khởi nàng nguyên nhân chủ yếu, nếu Nhan Thu khả bại lộ ra thân phận thật sự, đến là sẽ bị mọi người coi trọng vài phần. Chờ cuối cùng đệ nhị trường quân đội đăng ký sau, hỏi rõ ràng đệ nhất quân giáo mang đội chính là ai khi, đệ nhị trưởng quân đội dẫn đầu Lam Ngọc Đắc không tiếng động mà chào phúng cười, xem ra năm nay đệ nhất quân giáo muốn cho ra bài vị đệ nhất vị trí Ở hắn xem ra, đệ nhất quân giáo sẽ làm nhan thu mang đội, đó là xem ở nhan ra mặt ngũi thượng, mà tinh sĩ chiến đoàn lần này có thể lấy đệ nhất quân giáo nội xếp hạng trận chiến đầu tiên đoàn dự thi, cũng là cố ý nhường cho tinh sĩ chiến đoàn. Lam Ngọc Đác, Lam Gia Đích Tam Tử, đúng là năm đó bị đuổi đi ra khải minh tinh cái kia nhị đẳng Lam ra mà hắn thân đệ vừa lúc chính là vị kia năm đó mới sinh ra bẩm sinh dị năng giả, hiện giờ Lam Gia tự chuyện đó lúc sau, vì làm liên bang hối hận năm đó quyết định cũng vì cấp lam đại thiếu tìm về bãi tất nhiên là từ tăng mạnh đối lam ra dòng chính huấn luyện năm nay mới 5 tuổi Lam ra tiểu 13 bởi vì là bẩm sinh dị năng giả thân phận càng là đối hắn tăng lớn huấn luyện lượng làm mới 5 tuổi nhiều tiểu ra hỏa cùng cái tiểu lão đầu dường như hưởng thụ không đến thân là hài tử vui sướng không nói mỗi ngày huấn luyện lại huấn luyện liền như cấp người máy biên chỉnh hảo giống nhau càng ngày càng có loại hắn không phải chân nhân cảm giác 5 tuổi tới rồi tam cấp sơ nhìn qua lam già tìm về điểmắnũi cũng biết tình giả lại không một cái xem trọng năng ra, hiện tại là tứ cấp văn minh tinh hệ A, có thể ở 5 tuổi đến tăng cấp, tại tiên thiên dị năng giả chung xem như trời sinh, nhưng ngấm lại nhân ra nhan ra cùng hoàn ra hai vị tiểu điện hạ, đó là ở Nam Cung lão Tổ còn không có đánh vỡ tinh hệ hàng rào trước, cũng đã là tam cấp dị năng giả, còn đều là nhiều hệ dị năng giả, chỉ có hai hệ làm ra tiểu nhi có thể cùng nhân ra. So sao? Nói nữa, nhân ra hai vị tiểu điện hạ là như thế nào quá thơ hấu? Lam gia lại là như thế nào đối nhà mình bẩm sinh dị năng giả, như vậy đi xuống, bọn họ Lam già sẽ không sợ hủy hoại nhà mình bẩm sinh dị năng giả A Ghen ghét làm Lam gia từ lão đến thiếu đều mất đi tên là bình tĩnh lý trí, mới có thể phát sinh hiện giờ sự. Nếu năm đó Lam già không có nhân nhất thời tham lam mà bị đuổi đi ra khải minh tinh, cũng sẽ không làm cho bọn họ tâm thái thượng và mèo Còn hảo Lam gia chỉ là muốn hồi mất đi mặt ngũi, không có mặt khác dư thừa tâm lý, mới không có bị liên bang rời đi tam cấp văn minh tinh hệ khi. Đương côn trùng có hại tìm cái lý do cấp ném đến hoang tinh khu vực. Này Lam Ngọc Đất là thiệt tình sủng nhà mình thân đệ, ai làm hắn cùng tiểu 13 tuổi so giống nhau tinh tế trung huynh đệ trên lệ tiểu, từ nhỏ tự mình nhìn đệ đệ trưởng thành, làm hắn càng hận nhan ra người, mới có thể đối mặt cùng nhan ra có quan hệ sự, thiếu trầm ổn bình tĩnh, nếu không lấy hắn lấy trở thành đệ tam trưởng quân đội dẫn đầu, như thế nào sẽ là cái ngu xuẩn người, thêm chỉ hắn đối nhan ra hiểu biết cũng chỉ là cho thấy thượng những cái đó tin tức càng có rất nhiều đến Từ trường bối tẩy náo cấp tin tức, mới làm hắn suy nghĩ pháp thượng lệ lạc. Đệ nhất quân giáo dừng chân khu. Anh Tuấn Bô Song, khí phách như bức lao đại à, ngài liền bồi chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi. Nhan Thu khả đau đầu mà nhìn đã triền nàng mau 10 phút mấy cái tiểu nha đầu, nàng có phải hay không, không nên làm này mấy cái tiểu nha đầu theo tơi à, nàng hiện tại thay đổi người sửa tên đơn không biết còn tới hay không cấp, dù sao bọn họ tinh sĩ chiến đoàn tới 55 người, có năm danh dự bị nhân viên. Đổi đi này mấy cái tiểu nha đầu nên đủ rồi đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 291, tùy tay hố người. Phòng, Lão Đại mặt đen. Ngồi ở một bên xem diễn đảng chi nhất Nhan Khản nhắc nhở. Nhan Kiều tất nhiên là thấy được sắc mặt hơi hắc Nhan Thu Khả. Cô gái nhỏ một chút cũng không sợ mà tiếp tục làm đúng. Ta nhất yêu nhất Lão Đại, ngươi liền bồi chúng ta cùng đi đi. Không chỉ là Nhan Kiều không sợ lúc này Nhan Thu Khả, chính là cô gái nhỏ đồng loãi Nhan Tây. Nhan nghe mấy người cũng chưa sợ. Các nàng đồng thời chỉ cần không làm ra quá mức sự, nhà mình lao đại là thực dung túng các nàng. Nhan thu khả có chút hối hận chính mình đem sự đều ném cho nhan khỉ bọn họ là vội, nếu không, cũng sẽ không bị mấy cái cô gái nhỏ cấp quân lên. Lúc này đang cùng đệ nhất quân giáo vài vị đoàn trưởng liên lạc cảm tình nhan khỉ trong lòng chính khổ ha ha, nhà hắn đại thiếu quá vô lương có hay không, như thế nào phi làm hắn tới làm người xấu, cấp người ngoài cùng chính mình dạng một loại, nhà hắn đại thiếu không để bụng lần này thi đấu biểu tượng A. Nhan thu như thế nào làm tiểu tử ngươi tới? Lăng huyên nhìn ngồi ở phòng họp thủ vị biên nhan khỉ khi, liền đến mặt, hắn muốn nhìn đến chính là kia trương xinh đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, không phải thứ này được không? Ha ha, lăng Hiên đoàn trưởng không nghĩ nhìn đến tại hạ sao? Nhan khỉ cười hít mắt, một chút đều không có làm người nhìn ra hắn trong lòng tiểu ngọn lửa, từ hắn ngồi vào này, tới một cái theo chân bọn họ chiến đoàn thục đoàn trưởng, liền hỏi ra đồng dạng lời nói, hắn thật sự như thế không cho người đãi thấy sao? Anh anh anh! Đại thiếu cầu an ủi. Hừ. Nhìn đến ngươi này tiểu hồ ly, lão tử liền choáng vắng đầu. Đối mặt Lăng Hiên không chút khách khí nói, nhan khí nhìn lại một cái ngây thơ tươi cười, Mộ quân sư nhìn vỗ trán lắc đầu, vì không cho nhà mình đoàn trưởng bị này tiểu hồ ly học đệ cấp tính kế, hắn dành trước mở miệng nói, "Tâm, giếng, thất, nhan phó đoàn cho các ngươi tới an bài lần này hội nghị a." Mộ quân sư đã sớm ở trên tinh hàng ghi, liền từ nhan thu khả đối hắn cố ý vô tình để lộ chung, xem đã hiểu cái gì. Tất nhiên là sẽ toàn lực phối hợp nhan thú khả, hắn thật không nghĩ tới, như vậy một thiếu niên, tâm nhãn cũng là tặc hư, đem đệ nhất quân giáo, một cái lại một cái nhược điểm bày ra ra tới, cấp mặt khác trưởng quân đội nắm chắc nhằm vào bọn họ cơ hội, loại sự tình này, cũng là kia thiếu niên làm được đi. Đúng vậy, nhà ta đại thiếu hiện tại chính bội vàng, đành phải làm chúng ta tới. Lời này vừa ra, ở đây sở hữu đoàn trưởng cùng tinh anh đều đưa lên một cái xem thường, nhưng không ai đi ra ngoài nói cái gì, nguyên nhân là nhàn trí ở góc bàn hạ lấy ra cái kia mini máy nghe trộm. Dựa chi, như thế nào mỗi năm đều có nhàm chán nhân sĩ có thể loại sự tình này, những cái đó ra hỏa không phiền, bọn họ đều phiền, lần này giống như còn nhiều trang. Mộ quân sư nhìn máy nghe trộm nở nụ cười, nhịn không được tán thường nói, ngươi tiểu tử này thật có thể nói, năng lực cũng cường, khó trách các ngươi gia đoàn trưởng làm ngươi ra mặt tiếp đón chúng ta. Hắn lời này nhìn qua là ở khen ngợi nhan khí, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, đó là ở khích lệ nhan trí. Này Phong Học, ở bọn họ dùng trước, đã sớm làm người cầm cha xét dụng cụ cha qua, hiện tại nhìn xem, nhân ra cũng chưa dùng bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào một lại đôi mắt liền tìm tới rồi không bị bọn họ phát hiện máy nghe trộm. Hơn nữa hắn xem ra tới, thất tiểu tử này, không có mượn bất luận cái gì năng lực, tất cả đều là y đi theo tự thân tìm ra. Nhan khỉ cười vô hại, khiêm tốn mà trả lời, nơi nào nơi nào, ta cũng chỉ là cái chạy chân. Kêu vẻ mặt miệng không đúng lòng dáng vẻ. Làm ở đây mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than tinh sĩ chiến đoàn nội nhân tài chính là nhiều a. Mộ quân sư cùng Nhan Khỉ nhất tâm nhị dụng nói quan trưởng lời nói, bọn họ ánh mắt lại nhìn Nhan trí liên tiếp tìm ra ba cái mini máy nghe trộm sau, đều nhìn nhau nh่อย, Mộ quân sư đột nhiên mở miệng nói, "Đoàn trưởng, đại gia ở mở họ, không cần lại chừng nghiêm đoàn trưởng, phía trước sự, liền thôi bỏ đi." Lăng Hiên cùng chúng đoàn trưởng đầu tiên là không rõ nguyên do mà sững sốt một chút, chuyển nhớ một đám nháy mắt đã hiểu địa điểm hỏa. Chính là Chúng ta đều là một cái trưởng quân đội, như thế nào liền vì về điểm này việc nhỏ nháo đến bây giờ a Nghiêm đoàn trưởng cũng thật là, lăng đoàn trưởng chính mình đều không thèm để ý ích lợi thiếu được, ngươi khiến cho chúng ta tinh sĩ chiến đoàn lại làm sao vậy? Ha ha, nhờ một chút tiểu học đệ chiến đoàn không có gì, nghiêm đoàn trưởng chỉ là cùng lăng đoàn trưởng có nho nhỏ cọ sát mà thôi. Hừ, chúng ta láo đại đều tiếp viện các ngươi như vậy nhiều, còn nháo cái gì? Ta rửa lao tử liền náo loạn. Vì sao phải cho họ nghiêm nhiều như vậy, Nhan Thu tiểu tử không phúc hậu a. Lăng Hiên cũng không lốc, nhìn Mini máy nghe trộm, hắn liền trong lòng tới khí, khẩu khí thượng tự nhiên không tốt, nhưng hắn ngoài miệng mang theo tức giận chi ngữ, trong mắt lại là cười vui sướng khi người gặp họa, lấy hắn đối Nhan Thu kia tiểu tử hiểu biết, kia tiểu tử nhất định đào cái hố to, chờ mặt khắc trường quân đội nhảy vào, hắn đầu góc không nhà mình mỗ quân sư thông minh, nhưng phối hợp năng lực vẫn là rất mạnh. Lăng Hiên ngươi đủ rồi, phía trước cùng nhau đặt hắn khi Liền các ngươi bảo sư lăn luận hoan làm chúng ta đều không có chính thức ma hợp hảo, hiện tại còn náo, ngươi là thật muốn làm đệ nhất quân giáo lần này mất mặt sao? Ừ, mất mặt lại làm sao vậy, dù sao chúng ta lại không có hại? Ấu Chĩ Thái Mộ Tư, ngươi nói thêm câu nữa lao tử Ấu Chĩ thử xem Ngươi làm tốt lắm Thái Mộ Tư Chạm bảo Thái Mộ Tư thấy nhan trí đã đem tìm ra mini máy nghe trộm đều thả lại chỗ cũ sau, đứng dậy phát ra trọng vang Đối với nhan khỉ mỉm cười vây vây tay rời đi, hoa tắc, thật lớn tính tỉnh, này liền đi rồi. Xem ra đệ 37 thứ hội nghị lại thất bại. Nhan manh nói chuyện khi, một đám đoàn trưởng cũng đứng dậy thở dài liên tục về phía ngoài đi, ra cửa trước, chúng đoàn trưởng trên mặt tươi cười, ở mở cửa khi, toàn biến thành chán nản hoặc ưu sầu chi sát, xem theo ở phía sau nhan khỉ ba người trong lòng âm thầm cảm thán, không nghĩ tới bọn họ đệ nhất quân giáo các đại đoàn trưởng không một cái là tỉnh du. Tất cả đều là xuất sắc kỹ thuật diễn cao thủ A. Ai đều minh bạch ở chung cực kỳ hòa hợp đoàn đội, mới có thể phát huy lớn hơn nữa lực lượng. Hiện giờ để nhất quân giáo biểu hiện ra ngoài, ai thấy được đều sẽ cho rằng này tuyệt bích là cái có thủ án đoàn đội. Thì đôi khi, không kéo người trong nhà chân sau liền không tồi, muốn đoàn đội hợp tác, kho A. Mỗ mini máy nghe trộm chủ nhân trí nhất, nhìn về phía nhà mình trưởng quân đội dẫn đầu đoàn trưởng. Đoàn trưởng, ngươi xem, bọn họ như vậy có phải hay không phát hiện chúng ta máy nghe mới Mỗi đoàn trưởng dơ tay đánh gây đối phương hỏi chuyện, chúng ta phía trước trang bị nghe trộn hình bị tìm ra mấy cái. Chứ bỏ cái này là thủ, đều bị tìm đến. Nhan thu hiện tại ở đâu? Đang cùng trong đoàn mấy nữ sinh ở đi dạ phố. À, xem ra tinh sĩ chiến đoàn có nhan ra tiểu công chúa cái này hậu viên ở, tại đại khí thô, căn bản là không để bụng trận thi đấu này. Chính là, nghe vừa mới bọn họ nói chuyện kêu ý tứ, tinh sĩ chiến đoàn có thể bắt được xếp hạng đệ nhất là hiện tại đệ tam bạo sư chiến đoàn bang đội. Xem ra tinh sĩ chiến đoàn không thiếu phá tan sư chiến đoàn chỗ tốt, vì lấp kín liệt hỏa chiến đoàn miệng, cũng không thiếu cấp đối phương chỗ tốt ta. Làm ta xem, mà khác trước 20 chiến đoàn cũng chưa nháo, nhất định cũng thu không ít tinh sĩ chiến đoàn cấp chỗ tốt rồi. Các ngươi ngắm lại, nhân ra chỉ là tại đây đều có thể cấp như vậy nhiều vân văn quả, càng không cần phải nói ở trường quân đội nội, còn không biết cho cái gì. Có cái hảo chỗ dựa chính là không giống nhau. Cũng không biết nhan ra tiểu công chúa có biết hay không nàng cái này đường ca là như thế nào phá của, tư sinh tử chính là tư sinh tử, như vậy cường hãn nhan ra, cũng có thể ra loại này ăn chơi chắc tăng A. Nghe nói nhan thu thực lực không tồi, không tồi thì thế nào, tâm tính như vậy, thành không được đại khí. Cũng không biết nhan ra tiểu công chúa nếu là biết nàng thân vệ bị nhà mình đường ca mang oai, có thể hay không khí hộp máu. Chính thông qua lôi ca nghe lén nhan thu khả rất muốn hồi một câu, nàng sẽ không sinh khí. Ai làm nhà mình tiểu đồng bọn đã sớm bị nàng dưỡng ai? Nghe lén ba chỗ người ta nói nội dung đều không sai biệt lắm, làm nhan thu khả cũng không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, phân phó lôi ca tiếp tục giám thị sau, nàng nhìn về phía đối diện một khối khoáng thạch tò mò mấy cái cô gái nhỏ. Nàng cuối cùng, vẫn là bị nhan kiểu mấy cái cô gái nhỏ lôi ra tới đi dạ phố, vừa lúc cung cấp những cái đó có tầm tra xét bọn họ đệ nhất quân giáo người nhìn xem, nàng là cái gì tính tình Lão đại, mau đến xem xem. Đây là cái gì khoáng thạch A Lão bản nói nó có thể tăng lên vũ khí độ cứng. Nhan thu khả nghe vậy đi lên trước, đang muốn nhìn kỹ khi, không biết từ nào toát ra 5 người, trực tiếp đẩy ra nhàn tây mấy cái tiểu nha đầu, rôi tay cầm lấy khoáng thạch nói, lão bản, đem cái này cho chúng ta bao lên, chúng ta mua. Nhìn người tới, nhan thu khả cong cong khỏe môi, không tiếng động mà quét nhan nghe liếc mắt một cái, tiểu nha đầu hiểu ý, cũng mở miệng nói, lão bản, rõ ràng là chúng ta trước coi trọng, chúng ta ra gấp hai giới. Cho chúng ta bao đứng lên đi. Hảo bán khoáng thạch lão bản nghe vậy, lập tức liền phải cười đáp ứng. Cầm khoáng thạch nam sinh lập tức ngắt lời nói, lão bản, ta ra gấp ba. Này lão bản nhìn xem nhanh nghe, lại nhìn xem cầm khoáng thạch nam sinh, hắn là tưởng nhiều kiếm, cũng không phải là lòng thăng người, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hắn nhưng không nghĩ hỏng rồi nhà mình thanh danh. Lão bản không có việc gì, người coi như đây là bán đấu giá hảo, chúng ta ra bốn lần giới, vị đồng học này, thỉnh đem nó cho ta. Nhan thiếu nháy xinh đẹp mắt to, nhìn qua có điểm tựa ở dùng mỹ nhân kế nga. Hử? Ngươi đều nói bán đấu giá, đó chính là ai ra giá cao thì được, ta ra 5 lần, ngươi còn dám đoạn, thiếu câu dẫn chúng ta, đối bổn thiếu vô dụng." Nam sinh cười kiêu ngạo, lại ở dứt lời khi cảm giác được đến từ Nhan Thu khả sắc bén âm lạnh ánh mắt, chính hung hăng mà sẹt qua hắn khuôn mặt, làm nam sinh nhịn xuống có loại bị quát cốt lạnh leo, kinh hắn lui về phía sau một bước. Bất quá, nghĩ đến nhà mình đoàn trưởng công đạo, hắn lập tức khôi phục lại Một phen dầu muối không ăn mà hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng đừng nói ra sáu lần giới một ngụm giới 80 vạn đồng liên bang, lao bản bán không. Không cần đương người của hắn không thấy được, vừa mới này nhan thu cho chính mình người so cái tám thủ thế, liền tính hắn động tác mau che dấu hảo, thì thế nào, bọn họ này nhưng có tinh thần dọ thám biết cao thủ ở, tưởng báo tám lần giới hắn cũng tới, xem bọn họ như thế nào tăng giá. Nhan thiếu khuôn mặt nhỏ khí phình phình mà. Chỉ vào nam sinh làm như nỗ lực gáp xuống lửa giận nói, ngươi, ngươi vẫn là nam nhân sao. Làm sao có thể cùng chúng ta nữ sinh đoạn? Ha ha, hắn là nữ sinh sao, đừng tưởng rằng buồn thiếu nhìn không ra tới, các ngươi chung làm chủ chính là hắn đi. Nam sinh dương dương cằm, nhìn về phía nhan thu khả kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm, một cái nam sinh lớn lên so nữ sinh còn muốn xinh đẹp, thật là lãng phí như vậy sinh đẹp mặt. Lúc này nhan thu khả trong mắt hàn ý càng ngày càng đùng. Làm ở đây 5 người đều có loại muốn bỏ mình đương trưởng cảm giác, trên lưng mồ hôi lạnh đều làm ướt bọn họ quần áo. Xem ra đoàn trưởng nói này, Nhan Thu cá nhân thực lực thật là rất mạnh, làm cho bọn họ hành sự thượng không cần nhằm vào hắn, không phải không có đạo lý. Vừa mới nói chuyện nam sinh có chút hối hận, hắn như thế nào liền không nhịn xuống A. Mắt thấy Nhan Thu khả tựa muốn rôi tay khi, Nhan Yến mở miệng, lao đại, trên người của ngươi khí thế quá cường, ta. Ta cảm giác Alexander, mau. Thừa nhận không được. Nhan Thu Khả nghe vậy cao mày, lạnh leo tiêu tán một ít, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía nàng nói, không có việc gì đi. Con hảo, lão đại, chúng ta từ bỏ được không? 5 nam sinh nhìn Nhan Yến đối với Nhan Thu Khả làm lũng, đối với cái này cứu vứt bọn họ nữ sinh ở trong lòng đưa lên 10 vạn cái cảm tạ khi, vừa vặn nhìn đến một cái khác nữ sinh nhìn bọn họ trên tay khoáng thạch, lập tức, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lôi kéo lao bản chính là thanh toán 80 vạn đồng liên bang, hoa khoản tới rồi nhân ra tài khoản thượng sau liền đem khoáng thạch phóng tới nút không gian chung loại ly. Nhìn biến mất 5 người, nhan lộ mấy cái tiểu nha đầu không chút nào phúc hậu mà cười ha hả. Nhan thu khả mỉm cười nhìn về phía còn dại ra lão bản nói, lão bản, ngươi này có theo dõi đi, nếu là bọn họ tới lui, liền lấy theo dõi nói sự hảo. Lúc này cửa hàng lão bản cũng xem minh bạch, kia mấy cái nam sinh xem ra là cố ý tìm tra, thật cho rằng mấy cái tiểu nha đầu coi trọng khoáng thạch là thứ tốt, mới muốn cấp đi. Vấn đề là bọn họ phát hiện bị lừa có thể hay không tới lui hàng A, lại nói, xem mấy cái tiểu nha đầu cười thành như vậy, chính là nhìn đến video theo dõi, hắn cũng không thể không lui khoảng cấp kia mấy người đi. Nhưng, yên tâm, bọn họ đi rồi một màn sẽ không có vấn đề. Chờ nhan thu khả đi rồi, cửa hàng lao bản đem video điều ra tới vừa thấy, lập tức An tâm, cũng không biết mấy người bọn họ chung ai là hacker hoặc là tinh thần lực cao thủ, thế nhưng là mấy cái tiểu nha đầu cười chịu kia đoạn đổi thành tức giận rời đi hình ảnh, cứ như vậy, liền không tồn tại chủ quán cùng khách nhân hố người mua hiểm nghi. Thương nghiệp có thương nghiệp quy tắc, chỉ cần không phải ác ý để giới, mà là hai bên đồng ý tăng giá, cuối cùng người mua qua đi là không được lui hàng, liền tính kêu hóa phía trước là có thể 7 ngày bảo lui hàng hóa, cũng muốn dựa theo đấu giá hội khi quy tắc tới, đánh ra vật phẩm, tốt xấu tự gánh, giáp mặt lấy hóa rời đi, hậu quả cùng thương gia không quan hệ. Nói cách khác, vị này cửa hàng lão bản, vốn chỉ có thể bán 10 vạn khoáng th Ở mẫu vài vị hỗ trợ hạ, làm cái coi tiền như rắc dùng 8 lần giới mua đi. Đều là nghe trộm giả Lam Ngọc đắt vốn định cấp nhan thu khả tìm điểm phiền thoái, đương hắn lấy đưa thủ hạ đệ đi lên khoáng thạch khi, đương trường khí đen mặt, khoáng thạch thật là hảo khoáng thạch, còn thập phần hi hữu, cũng là có thể tăng cường vũ khí độ cứng, nhưng, hắn lại là gặp qua loại này khoáng thạch, càng là biết, loại này khoáng thạch chỉ có đặc thu ngọn lửa mới có thể hòa tan nó, mà nó giá trị 10 vạn tả hữu đã là tiêu chuẩn nói cách khác không có đặc ngọn lửa Mua loại này khoáng thạch, cũng chỉ là mua khối không dùng được rắc rưởi mà có có thể hòa tan loại này khoáng thạch người. Liên bang chung chỉ có 3 vị, phiền thoái chính là kêu 3 vị đều là liên bang quân bộ người. Bọn họ mỗi lần hòa tan một khối nắm tay đại loại này khoáng thạch, liền phải dùng tới răm 3 bữa thời gian. Vì quân nhân nhóm an toàn, bọn họ thời gian đều dùng ở chuyện này, nơi nào có khả năng đi làm thêm, liền tính có thể tiếp, cũng muốn. Người có thể ra khởi làm cho bọn họ xuất công bảng giá A. Lam Ngọc Đát lửa giận công tâm mà đem trên tay khoáng thạch tạp hướng coi tiền như rác nhất hảo, phế vật. Ngươi thật đương đây là thứ tốt. Đoàn. Đoàn trưởng Lan. Lam Ngọc Đát phẫn nộm mà nhìn ké ngã lộn nhào rời đi thủ hạng, hắn muốn là muốn cấp kia nhan thu ngột ngạt, đến cuối cùng, thế nhưng cho chính mình rước lấy một thân khí, xem ra người nọ không bằng mặt ngoài dễ đối phò A. Tam thiếu ra, muốn hay không, làm A rượu đi đem kia khoáng thạch lui. Vẫn luôn đứng ở Lam Ngọc Đát phía sau nam tử nhẹ hỏi Ân, làm hắn, tìm chủ quán muốn kêu đoạn video, ta muốn nhìn, người nọ là thật không hiểu, vẫn là vì hồ A rượu mới làm như vậy. Đúng vậy. Chờ Lam Ngọc Đắc nhìn đến một chút khả nghi chốt đều không có video sau, làm hắn lập tức xem nhẹ Nhan Thu, ở hắn xem ra, Nhan Thu không phải không biết kia khoáng thạch, chính là tự tin mua trở về lấy nhan ra quyền lực, có thể giúp hắn đem khoáng thạch dung nhập vũ khí chung. Đúng vậy, Lam gia nhất ghen ghét chính là Nhan ra ở quân bộ quyền lực. Tới 79 hào liệt Dương tinh ngày đầu tiên, Tinh sĩ chiến đoàn một chúng cảm thấy quá rất có ý nghĩa, đặc biệt là tham dự hấu người hành động mấy cái cô gái nhỏ vui sướng cùng chim nhỏ, làm người trong nhà đều xem ra các nàng hảo tâm tình. Ai nha, Trương, nghe nói các ngươi bị đoạt bảo bối, như thế nào còn như vậy vui vẻ A Nhan lộ nhìn không thỉnh tự đến lăng hiên đoàn trưởng, cười lấy ra một đôi mang theo chu tước đồ đằng nhưng treo không dòng dọc dày, xem, đây là nhà của chúng ta lão đại bồi thường cho chúng ta, có thể ở không chung sử dụng Nga. Nhan tiêu ở một bên cũng lấy ra một đôi bạch hổ đồ đằng dòng dọc dày, nhà mình lao đại cũng không hủy khuất các nàng, tất nhiên là sẽ không làm các nàng che giấu trụ hảo tâm tình, nhắc nhở các nàng nghĩ kỳ rồi ứng đối chi lời nói, đem các nàng phản ứng hợp lý hóa là được. Mà các nàng trên tay kiểu mới dòng dọc dày, là không lâu trước đây, các nàng đặt hơn sau, lao đại cấp phần thưởng, bên ngoài đều không có người gặp qua, lúc này lấy ra tới đương lấy cớ vừa lúc dùng, cũng làm nó lẽ sáng mặt thế hảo. hoa có thể treo không Thứ tốt ta. Còn có sao? Lăng Hiên đương trường liền mắt hẻm, chỉ dựa vào một lại giày liền ở trên bầu trời bay lượng, đây là ai đều hướng tới đi. Người muốn, vẫn là chờ một tháng đi, dung thị chính sinh sản, muốn tháng sau mới có thể mà thế. Nói đến này, nhà Tây có chút đồng tình khởi dung thị, nhà mình tộc trưởng qua tối, cái này treo không dòng dọc dày thế nhưng muốn dung thị bảy thành lích lợi, mặt khác lao đại cảm thấy năng lượng sẵn bán, kém cỏi nhất cũng muốn 6 thành lích lợi. Dung tộc trưởng rõ ràng liền khí phun lão huyết nhiều lần, nhưng mỗi lần cuối cùng đều vẫn là căn câu, đáng thương dung thị nhất tộc, hiện tại đều mau thành cho bọn hắn lao đại chuyên nghiệp làm công đoàn. A, còn phải đợi một tháng sau. Nghe nói còn phải đợi thượng một đoạn thời gian, Lăng Hiên tâm ngứa mà trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Hổ rong dọc dày. Ân, đây đều là muốn chói định, ngươi không cần xem chúng ta, đưa cho ngươi cũng không dùng được. Nhìn đến Lăng Hiên biểu tình, Nhan Thiếu lập tức đem chính mình treo không dòng dọc dày mặc tốt. Chân trái nhẹ nhàng chạm vào chân phải một chút, dày sau liền xuất hiện một đôi màu bạc quan cánh, bộ dáng đáng yêu, nàng nhẹ nhàng ngảy dự, người liền ở giữa không trung, bởi vì là tân tới tay không bao lâu đồ vật, tinh sĩ chiến đoàn thành viên đều còn không có hảo hảo luyện tập quá, tất nhiên là tại hành động thượng có chút cứng đờ cùng trần trở, này cũng làm nhìn đến người, minh bạch tiểu nha. đâu còn không có nắm giữ hảo như thế nào sử dụng nó. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 292, không trung biểu diễn Cẩn thận một chút, ngươi cũng không nên còn không có học được, liền ngã xuống. Nữ, ta không có việc gì, ta sẽ từ từ tới. Ta đi kêu lão đại. Nhan lộ cảm thấy vẫn là làm nhà mình lão đại biểu thị một lần mới hảo. Phía trước lão đại không có thời gian dạy bọn họ, hiện tại nên có thời gian đi. Lăng Huyên nhìn ở không trung chậm rãi bước nhan tiếu, thập phần hâm mộ nói, nhan thu quá sủng các ngươi. Ha ha, lão đại nhưng không chỉ cho tất các nàng, chúng ta cũng có. Nhan hổ không biết từ nào nhảy ra. Trên chân cũng đổi hảo một đôi treo không dòng dọc dày, lúc này dày của hắn thượng không có xuất hiện quang cánh, hắn thoải mái mà trên mặt đất hoặc tới đi vòng quanh, còn thường thường làm ra mấy cái pháo tư, xem lăng hiên rất muốn đánh cướp hắn. Mỗ quân sư đi tới, nhìn mắt không trung bị kia, lại nhìn nhìn trên mặt đất nhan hổ hỏi hướng chính đổi dòng dọc dày nhan tây, không xuất hiện kia quang cánh, liền không thể bày sao. Không cần nhan tây trả lời, nhan hổ hai chân vừa dẫm liền đến trong hư không, hắn ha ha cười trả lời, kia quang cánh là ra t Đồng thời không cần nó cũng đúng Nhan hổ thầm nghĩ Thiếu da mới không nói cho các người Bọn em treo không dòng dọc dày Cùng dung thị muốn ra sản phẩm không giống nhau Bọn em ra tốc nhưng có 3 cái đường Nhanh nhất khi nhưng đến vận tốc ánh sáng Khi đó quang cánh là hiện tại mini hình 5 lần đại Bọn em còn có chứa phòng ngự màn hào quang Dùng để ra tốc khi ngăn trở gió thổi Mà lấy hiện tại liên bang khoáng thạch tài liệu là làm không ra Nhưng thừa nhận đến vận tốc ánh sáng tiểu kiện treo không thay đi bộ công cụ Đây cũng là nhan hổ mọi người nhất khoe khoang địa phương, bọn họ thứ tốt, là không còn chi nhánh. Chờ nhan thu khả bị nhan lộ kéo tới, nàng mặt sau đi theo một đám đệ tử tốt, làm nàng đành phải đường khởi cái này lao sư. Đường nhan thu khả trên tay nhiều một đôi màu làm treo không dòng dọc dài khi, tinh sĩ chiến đoàn tiểu ra hỏa cùng nhau đưa lên ngón tay cái. Nhà bọn họ lao đại quá cẩn thận, loại này chi tiết chốt đều không quên, che dấu hảo. Nếu là làm nàng lấy ra mang theo năm thần thú đồ đằng đồ vợ, rất có thể bị người có tâm phát hiện cái gì đi. Liên tính khoảng cách nhà mình lão đại cho hấp thụ ánh sáng thời gian không xa, lão đại vẫn là có thể kéo một ngày là một ngày a. Nhan Thu Khả đổi giày tốc độ mau cũng chưa làm người phản ứng lại đây, nàng người đã tới rồi giữa không trung, lúc này đệ nhất quân giáo dừng chân lâu ngoại trên đất trống, đã tới không ít người, đều ở tò mò mà nhìn không chung ba người, càng là đối cặp kia có thể treo không dẫn người giải thích đến không được. Lão đại, nhân gia muốn xem không trung ba lê. Nhan thiếu một câu, thiếu chút nữa không làm Nhan Hồ từ không trung nga xuống. Càng là làm tinh sĩ chiến đoàn 48 người tiểu tâm can rút rời, tất à, lao đại lại sủng các ngươi, cũng là chuyện xảy ra có được không, ngươi làm nàng một thân nàm trang nhảy bà lề cấp người ngoài xem, là muốn chết à vẫn là muốn chết à. Nhan Tiếu nói xong liền hối hận, lập tức đang thương vô cùng mà nhìn sắc mặt hơi hắc nhan thu khả, nhược được nói, lao đại, tất sai rồi, ngài tùy ý. Ô ô ô, nàng không cần bị ngược, cầu lao đại hủy diệt vừa mới kêu đoạn, kia không phải nàng nói, không phải, thật không phải. Ô, ô, ô. Cầu đương nàng nhận cách phân liệt thành không. Thức mau, nhan thiếu cảm nhận được cái gì kêu đắc y vinh váo hậu quả. Tất, hội trường quân đội trước, cấm luôn. Nhan thiếu nghe vậy trực tiếp từ bầu trời rớt đi xuống, cấm luôn. Cấm luôn. Vô hạn tuần hoàn hai chữ ở nàng trong đầu hồi phóng, hơn 2 tháng không cho nói chuyện, nhà nàng lao đại đây là muốn nàng mệnh A Rồi tay tiếp được rơi xuống nhan thiếu, nhan khao đạm nhiên mà đem như thạch điêu nàng đặt ở trên mặt đất, ánh mắt chuyển hướng giữa không trùng một chút gan nổi đồng bọn tâm tư đều không có, lúc này Nhan Tiếu cô gái nhỏ hai độ bị người trong nhà đả kích tới rồi. Tinh sĩ chiến đoàn một chúng đồng tình mà nhìn nàng một cái, nàng như thế nào chính là từ vách tường phía trên rơi xuống, này không phải tự tìm ngược tiết ấu, đáng thương a. Một thân thiếu quân quân phục Nhan Thu Khả đáy mắt lướt qua một tia xảo trá, dưới chân nhẹ nhàng vừa động, một bộ liên bang trưởng quân đội học sinh đều sẽ quân thức thuật đấu vật bị nàng nước chảy mây trôi biểu diễn ra tới, tả đá hữu phách, sau phiên trước công, ép xuống thượng đánh. Đã không có mặt đất chói buộc, làm ở đây mọi người thấy được không giống nhau quân thức thuật đấu vật diệu dụng, càng là làm nhìn đến đạo sư nhóm càng thêm thưởng thức yêu thích nhan thu khả, chỉ có cơ sở vững. Chắc đến không thể bắt bẻ hoàn mỹ đến mức tận cùng mới có thể làm được không chịu bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng, làm ra sở hữu động tác, từ này liền có thể nhìn ra nhan thu khả có bao nhiêu khắc khổ huấn luyện. Làm ra cuối cùng sơn đá sau, nhan thu khả nhẹ nhàng quay người 360 độ xoay tròn sau, phiêu nhiên rơi xuống đất, đổi lấy hải chiều vô tay Hảo! Quá lợi hại! Hắn học đã bao lâu, thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi? Loại này dày chưa thấy qua, phỏng trừng lâu không được. Không, các ngươi còn không có xem hiểu, không phải học bao lâu mới làm hắn biểu diễn tốt như vậy, vấn đề ra ở hắn đối thuật đấu vật nắm giữ thượng mới đúng. Ơn ơn ơn, ta cũng là như vậy xem. Thật là người hâm mộ. Hâm mộ có ích lợi gì, tưởng như hắn như vậy, vẫn là trước đem cách đấu cơ sở luyện hảo đi. Nhân ra là hâm mộ hắn có như vậy đồ tốt. Thứ tốt không có bá nhạc, cũng phát huy không ra nó năng lực. Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ làm không ít đạo sư âm thầm gật đầu, có thể xem thấu triệt, không uổng phí nhân ra lựa chọn quân thức thuật đấu vật tới biểu diễn tâm ý. Ngôi ở đệ nhất quân giáo đối diện đại lâu 5 tầng hưu nhàn trong phòng không ít đạo sư, đều đứng ở cửa sổ sắt đất trước thấy được nhan thu khả biểu diễn. Đệ tứ trưởng quân đội mang đội vương đạo sư nhìn bên người nhân đạo, Lao dương, như thế nào nhân tài gì cũng tuyển các ngươi đệ nhất quân giáo a, chúng ta đệ tứ trưởng quân đội cũng không kém a. Dương đạo sư ha ha cười, nhan thu đứa nhỏ này không tồi, làm việc đều sẽ nghĩ giúp đại gia, còn cũng không tranh công. Hắn là biết nhan thu khả thân phận thật sự, tất nhiên là hiểu biết không ít nhan thu khả sự, vô luận là ở anh tài học viện vẫn là đệ nhất thiếu niên quân giáo, nhan thu khả nhìn như vô tình, lại là đã làm không ít dẫn người suy nghĩ sâu xa nói theo sự, này nhan ra tiểu công chúa làm mỗi sự kiện, đều có rất sâu ở trong chưa ở trong đó, liền tính nàng lần này đốt lửa làm đệ nhất quân giáo nhìn qua không hợp việc. Hắn từ đầu cũng chưa nghĩ tới hỏi hạ, tất nhiên là bởi vì hắn hiểu biết ngang ra. tiểu công chúa tâm tính sẽ không làm không hề ý nghĩa sự. Cho nên ta mới ghen cái ta. Vương đạo sư một chút đều không hàm xúc mà nói ra trong lòng lời nói, bọn họ này đó đạo sư đều rõ ràng, giáo dục một vài cái xuất sắc thiên tài không có gì, chân chính có thể mang theo toàn bộ trưởng quân đội không khí chính là nhìn tấu đại cục thiên tài học sinh, chỉ cần bọn họ đi đầu làm ra gương tốt, liền kéo một đám có tiến tới tâm học sinh toàn bộ trưởng quân đội không khí cũng sẽ tùy biết chuyển biến, khi đó sĩ khí thực lực năng lực các phương diện tăng trưởng liền như suối phương giống. Nhau, đem thập phần khả quan. Đây mới là bọn họ nhất khát cầu thiên tài. Haha, ha, đừng ghen ghét, ghét, như vậy hài tử đối chúng ta liên bang tới nói là chuyện may mắn, chúng ta quân bộ tương lai giao cho trên tay nàng, người nên cao hưng mới đúng. Dương đạo sư tươi cười chung tất cả đều là thỏa mãn, có thể chứng kiến nàng trưởng thành, hắn cảm thấy thực vinh hạnh. Nhan ra tiểu công chúa không có bôi nhỏ ông trời cho nàng hào điều kiện. Đúng vậy, liên bang nhất yêu cầu chính là như vậy hài tử tới tiếp nhận. Lúc này không chỉ là vương đạo sư có đồng cảm, ở đây hơn 30 vị đạo sư đều thập phần nhận đồng, bọn họ buông tu luyện thời gian tới giáo dục quân giáo sinh nhóm, vì chính là cái gì, còn không phải là cấp liên bang nhiều bồi dưỡng những người này mới, làm liên bang phòng thủ kiên cố, cấp phía sau các thân nhân một cái an toàn bình thản thế giới. Chờ bọn họ già rồi, cũng có thể hảo hảo mà hưởng thụ. Không cần vì liên bang tương lai lo lắng. Nhan Thu, tiểu tử ngươi lợi hại a. Lăng Hiên muốn nhào lên trước thân mình bị Mộ quân sư kéo lại sau cổ. Nhan Thu Khả bên người đã chuẩn bị ra chân nhan thỏa mấy người, lúc này mới lặng yên thu hồi chân. Học đã bao lâu? Thái Mộ Tư hỏi ra lời này, xem hắn kêu biểu tình, tựa hồ là muốn đả kích ai đi. Nhan Thu Khả thập phần phối hợp mà trả lời, hôm nay lần đầu tiên dùng nó. Ầm ầm ầm. Một thoán rơi xuống đất theo sau, là một thoán kêu rên. Thiên A, không phải là thật sự đi. Đại thần học đệ, biểu như vậy dọa bọn em biết không? Không không không, này không phải thật sự. Thiên muốn vong ta A. Ta không sống, này quá ngược tâm. Nhìn ngã xuống đất một đám loa, nhan thu cao lánh mà trở về cái há là người chờ phạm nhân có thể nghi ngờ ánh mắt sau, phiêu nhiên rời đi, một chút dư thừa giải thích đều không có. Không thể cái cỏ có một số việc quá rõ ràng, liền tính không nghĩ tin tưởng, sự thật chính là sự thật. Nhân gia có thể lần đầu tiên chơi không chung dòng dọc liền như vậy như, đó là nhân gia huấn luyện cơ sở tốt ngược chết ở tràng sở hữu học sinh, bọn họ vẫn là quỳ rạp trên mặt đất tỉnh lại tỉnh lại đi. Nhìn đến muốn nhìn kết quả, thái mộ tư mỉm cười mà đi theo rời đi, đả kích đả kích, đả kích nhiều, bọn họ liền phải quật khởi đi. Mà nhan thu khả cuối cùng ánh mắt càng là đả kích tới rồi sở hữu học sinh, làm cho bọn họ một đám lập tức bò lên, quyết định muốn hùng khởi, như thế nào bọn họ đều là các đại quân giáo tinh anh A Bị một cái tiểu bọn họ 5-6 tuổi tiểu học đệ xem nhẹ, thật sự thực tâm tác, bọn họ mới không cần đương phàm nhân, bọn họ là thiền chi kiêu tử A-A-A. Vì mà sát phàm nhân chi danh, các vinh đệ hùng khởi đi. Ngao giống giống. Lao tử mới không cần bị xem thường, còn không phải là cơ sở, lão tử trở về từ đầu huấn luyện chính là. Nha, nhan ra tiểu tử, đừng tưởng rằng liền ngươi có thể làm được, quay đầu lại buồn thiếu cũng làm ngươi nhìn xem, buồn thiếu có thể hay không so ngươi cường. Vô chi thế nhân A. Ta chờ phàm nhân, vẫn là tự lợi tự mình cố gắng, không cần cùng yêu nghiệt so, chỉ cần không thua quá thảm liền hảo. Ta dựa, ngươi cũng quá không tinh anh tự biết. Thiết, ngươi chờ phàm nhân, các ngươi là tinh anh. Chê cười. Nhan lệ nói, vỗ vô trưởng, một đám tinh sĩ các huynh đệ đều nhịp mà bắt đầu cả đội, diễn luyện khởi quân thức thuật đấu vật. Bọn họ còn làm không được nhà mình lao đại có thể lần đầu tiên liền ở không trung hoàn Mỹ biểu diễn khác người đấu thuật. Nhưng bọn họ lại là có thể lấy hiện thực lại đà kích ở đây người một lần Tinh sĩ chiến đoàn 54 người, vô luận nam sinh nữ sinh, kia chỉnh tề động tác, hoàn mỹ nhất chiêu nhất thức làm ở đây ngàn hào học sinh lại lần nữa chấn động, chờ tinh sĩ chiến đoàn làm xong cuối cùng một động tác sau, bọn họ thật sâu nhìn liếc mắt một cái ở đây một đám ngốc điểu nhóm, xoay người tiêu sái mà rời đi. Hồi quá hồn tới không ít hắn giáo tinh anh càng tặng bao. Quá, quá không có thiên lý đi. Ai nha, như thế nào có thể như vậy đả kích các học trưởng A, quá không tôn láo đi. Nha. Này tinh sĩ chiến đoàn chính là một đám yêu nghiệt trại tập trung, như thế nào đều đem cơ sở thuật đấu vật huấn luyện đến tùy thân mà động Yêm không muốn sống nữa, đây là tưởng ngược chết tiêm tiết tấu A. Ta cảm giác được đại vũ trụ truyền đến thật sâu ác ý. Ta dựa. Những cái đó tiểu tử thúi là cái gì ánh mắt? Đối mặt một đám kêu cha gọi mẹ cùng thế hệ nhóm, cuối cùng mối quân sư giúp đỡ tinh sĩ chiến đoàn nói ra bọn họ trong mắt hàm ý, nhân ra ánh mắt kia là nói, lấy các ngươi tuệ vẫn là không cần nghĩ đuổi theo bọn họ lao đại, có thể đuổi theo bọn họ cơ sở trình độ liền không tồi. Nhận thức đám kêu các thiếu niên càng lâu, hán bạo sư chiến đoàn cùng Vinh Quang chiến đoàn thành viên liền càng thích bọn họ, nguyên nhân chi nhất chính là bọn họ đều chịu phục tiểu học đại học mỗi nhóm đối tự thân cơ sở hà khắc yêu cầu. Tinh sĩ chiến đoàn nội, không thấy bọn họ có chút phương diện thực lực là mạnh nhất, nhưng bọn họ lại là làm được, sở học sở sẽ đều là nhất vững chắc không một ti chậm trễ, tuổi tiểu lại như thế nào, thực lực không phải đứng đầu lại như thế nào Những cái đó thiếu niên có không người có thể sò kiêu ngạo chỗ. Lao Dương A, lần này ta không ghen ghét người, ta tưởng đi ăn máng khác đi đệ nhất quần giáo. Lúc này Vương Đạo Sư là thật sự đỏ mắt, như vậy thiên tài một cái hai còn hảo, đây là một đám A, một đoàn A. Ha ha, hoan nên hoan nên. Dương Đạo Sư cười rất là đắc ý, càng là trong lòng mừng thầm, hắn biết Lao Vương chỉ là vui lùa nói đi ăn máng khác, làm hắn mừng thầm chính là nhà mình tiểu nhân tính nhóm, liền tính mượn sức nhân tâm, làm cũng như thế xinh đẹp còn không bại lộ tự thân thực lực, quân thức thuật đấu vật cơ sở chỉ cần là quân giáo sinh đều sẽ, lại vững chắc cơ sở, cũng sẽ không làm người nhìn ra bọn họ cấp bậc thượng thực lực. Nhìn xem phía dưới đám kia các giáo tinh anh, tại đây sự người hiểu được một ít đồ vật, ngoài miệng nói lại không phục, tâm lại là đã tinh sĩ chiến đoàn đi, này đối bọn họ kế tiếp thi đấu là rất có lợi, ít nhất không ít trưởng quân đội mục tiêu đệ nhất, liền sẽ không nhằm vào thượng hắn đệ nhất quân giáo. Chính là thái mộ tư cùng mố quân sư trợ trận Ở đây đạo sư nhóm cũng xem rõ ràng, đối với loại này đức trí thể đều như thế xuất sắc đệ tử tốt đều đi đệ nhất quân giáo, bọn họ thật sâu mà hâm mộ ghen tị hận Ông trời quá bất công đệ nhất quân giáo. Dương đạo sư nhìn thoáng qua nói chuyện thứ 7 trường quân đội đạo sư, trong lòng âm thầm cười trộm, không phải ông trời bất công, là nhan ra cùng liên bang cao tầng bất công A, hắn cái này biết chút nội tình, là biết lúc trước nhan ra tiểu công chúa là muốn đi thứ bảy trường quân đội, lại bị liên bang cao tầng động tay động chân. Đem tinh sĩ chiến đoàn thành viên đều phân tới rồi đệ nhất quân giáo, mới làm cho bọn họ thu được như vậy một đám ưu tú các thiếu niên. Đáng thương thứ bảy trường quân đội cũng không biết bọn họ muốn bao lâu sau, mới có thể biết cái này nội tình. Đệ nhất quân giáo dừng chân chỗ, dẫn đầu phòng nghỉ nội. Nhan thu khả vô ngữ nhìn một phòng khách người rảnh rôi, này đàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, quân sư đều chạy nàng này tới làm cái gì, không phải là đem nàng này đường phòng học đi, nàng nhưng vô tâm tình tại đây mở họp, lại nói cũng không có gì sẽ hảo khai đi. Một đám lại đây lấy kinh nghiệm đoàn trưởng mang theo nhất đến tâm bên người người tới, không sai biệt lắm hơn 40 hảo người, không đem nhan thu khả phòng khách chiếm mãn mới kỳ quái. Nói đi, chuyện gì? Tới không nói lời nào, chỉ biết mắt to chừng mắt nhỏ lấy ánh mắt đưa tình xem nhan thu khả thực chứng đau, hảo đi, nàng không kêu đồ vật tất nhiên là không có khả năng thật sự kêu đau, nhưng đối mặt một đám dùng ánh mắt nói chuyện thần nhân nhóm, nhan thu khả tự giác nàng tiêu hóa bất lương Tín hiệu quá loạn tiếp thu bất lương. Nhan thu tiểu tử, ngươi làm ta hỏi Nga, cũng không nên chờ ta hỏi sinh khi A. Hỏi đi. Nhan thu khả xoa xoa giữa chán, nhìn khoe mẽ trang xuẩn lăng đại đoàn trưởng có chút bất đắc dĩ, vị này hiện tại biểu tình thực kinh tùng A, hắn là con người sát đá, dùng cựu con biểu tình chỉ biết càng dọa người được không. kia ta hỏi Nga. Hỏi đi. Ta thật sự hỏi A. Nghiêm kỳ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, một câu không ở chính đề thượng còn có nhàn tâm cãi cỏ ra hỏa, tự lực cánh sinh nói, các người là như thế nào làm được cơ sở đều như thế Vững chắc. Là không nói cần kiệm huấn luyện là có thể chờ phân phó bọn họ, liền tính huấn luyện muốn từng bước một thành thật kiên định mà đi, cũng muốn lựa chọn hảo tẩu lộ phương thức, đây mới là chúng đoàn trưởng muốn biết đến. Nhan thu khả tất nhiên là minh bạch lời này hỏi chính là cái gì, nàng ánh mắt nhìn về phía bên trái góc từng chỗ, lại nhìn nhìn đỉnh đầu đèn mổ, lại gõ gõ phía bên phải bàn vương nhỏ. Liền ở mọi người cho rằng nàng đây là không tiếng động cự tuyệt lộ ra khi, liền thấy nàng trong tay nhiều một cái máy nghe trộm quái nhiêu nghi, lập tức, ở đây đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, quân sư nhóm mặt đều đen. Có người thiếu chút nữa không trực tiếp đi nhan thu khả xem địa phương, đem những cái đó phi pháp trang bị vật đều phá tan lực hủy đi, phòng họp các người cấp nạp liệu mọi người đều còn có thể tiếp thu, chính là đạo sư nhóm cũng ngầm đồng ý loại sự tình này, bọn họ là tương lai quân nhân, đối mặt khắp nơi các mặt sự tình, muốn học muốn sẽ càng là nhiều. Có chút thủ đoạn chính là quân bộ cũng là thường dùng, mà ở phòng họp nội gian lận, chỉ cần các ngươi che giấu đủ hảo, không có bị phát hiện. Nghe được một ít quan trọng nội dung, đó chính là các ngươi bản lĩnh. Mà thi đấu cũng có cái bất thành văn quy định, chính là cùng thi đấu có quan hệ sự, chỉ có thể đến phòng họp nội thương thảo, máy nghe trộm cũng chỉ có thể trang bị ở phòng họp nội, không thể quay dày đến bọn học sinh tư nhân không gian, hiện giờ đến hảo, không nghĩ tới thế nhưng có người đem máy nghe trộm trang bị đến tư nhân nghỉ ngơi chỗ. Việc này, nên dẫn đường sư nhóm báo cáo. Nhan Thu Khả ở có người muốn hành động khi, làm cá biệt động thủ thế sau, mới mở miệng nói, đây là ta tinh sĩ chiến đoàn cơ mật, vốn không nên nói ra, xem các học trưởng đều thực chiếu cô chúng ta tình cảm thượng, ta nói tốt. Mỗ quân sư ở Nhan Thu Khả một cái thủ thế hạ, đi theo mở miệng nói, Nhan học đệ, người lấy ra máy quấy nhiễu làm cái gì, không có người sẽ đem máy nghe trộm trang bị ở tư nhân phòng nghỉ. Ta chỉ là thói quen. Ha ha. Học đệ như vậy cẩn thận là chuyện tốt, mộ quân sư ngươi liền không ở nhiều lời. Thâm long chiến đoàn đoàn trưởng cười nói tiếp, ánh mắt lại là nhìn chầm chầm nhan thu khả phía bên phải bàn bông. Hắn là gặp qua nhan trí kia một tay tìm máy nghe trộm năng lực, tất nhiên là sẽ không hoài nghi nhan thu khả ở lừa bọn họ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không phát hiện manh mối. Hi hi, nhà ta quân sư. Kế tiếp nói, nghe lén giả là không duyên nghe được, nhan thu khả đã khởi động máy quay nhiêu. Cái này làm cho người nào đó khí mà đem phòng nội đồ vật đều tạp lạ. Nhan Thu, ngươi biết là ai trang bị sao? Nhan Thu khả cười lạnh bằng đỉnh bạc dáng người, thon dài kiên cố chân dài tùy ý đắp phóng nhẹ gõ mặt bà nói, thứ mau hắn liền sẽ chính mình đưa tới cửa tới. a ngươi thật biết là ai? Mố quân sư không thể nhịn được nữa mà ra tay cầm lấy trên bản hương lê nhét vào lăng hiền trong miệng, nhà mình bạch mục đích đoàn trưởng A, nhan học để nói nhưng không đại biểu đã biết là ai, mà là nói. Người nọ sẽ chính mình đưa tới cửa tới Nhiều trắng ra nói Đoàn trưởng đại nhân Ngươi như thế nào liền nghe vai chương 293 Cất dấu âm ưu Một ngụm hương lê cắn đi xuống Lăng hiên trực tiếp hóa thân thành đồ tham ăn Răng rắc răng rắc tâm tư đều đặt ở trái cây thượng Cái này làm cho ngồi muốn hắn bên kia Thái mộ tư giật giật thân mình Rời xa hắn một ít Như thế rõ ràng ghét bỏ động tác Luôn luôn mẫn cảm Lăng hiên như thế nào sẽ không cảm giác được Chỉ là tâm tư của hắn đều ở an thượng Nơi nào sẽ điểu người nào đó Nhan Thu Khả nhìn liếc mắt một cái an tĩnh lại lang hiền, một đôi mặc ngọc con ngươi chuyển hướng nghiêm kỳ mọi người nói, tinh sĩ chiến đoàn thành viên tự gia nhập sau, trên người phụ trọng hoàn chưa bao giờ có bắt lấy quá, huấn luyện lượng là các ngươi tinh anh năm đến gấp 10 lần, thời gian lại là dùng giống nhau, người tiềm lực là áp bức ra tới, muốn con ngựa chạy, tự nhiên phải cho con ngựa thảo ăn, chúng ta đoàn nội sử dụng ngủ đông khoang cũng là tốt nhất, dược tề trở càng không cần. Phải nói, này, chúng đoàn trưởng nghĩ tới tinh sĩ chiến đoàn danh tác Có chút địa phương bọn họ thật đúng là tham khảo không được, ít nhất bọn họ liền làm không được, cấp sở hữu tinh anh đều chuẩn bị tốt tốt nhất ngủ đông khoang. Nhan Thu Khả tất nhiên là minh bạch các đại chiến đoàn tình huống, nàng nhàn nhạt mà câu môi tiếp tục nói, mượn ngoại lực tất nhiên là mang đến chỗ tốt không ít, nhưng không cần ngoại lực cũng là có thể tăng lên một nửa hiệu quả, chỉ cần dùng hai lần thời gian cũng là có thể đạt tới tinh sĩ chiến đoàn hiện tại cơ sở trình độ. Thật sự, nhìn một đám mắt mang kích động thần sắc đoàn trưởng phó đoàn, nàng xem ra Bọn họ không chỉ là vì chính mình, cũng thích giúp được đoàn chung các đồng bọn, nàng vốn là không nghĩ tới muốn che giấu, chỉ là nguyên bản là tưởng chờ hồi đệ nhất quân giáo, bắt lấy sở hữu chiến đoàn sau lại an bài, bất quá, nếu các đại chiến đoàn nếu có thể làm được nàng muốn hiệu quả, nàng đến là có thể không về chỉnh đệ nhất quân giáo cũng đúng. Trước nói cách đấu đi, cách đấu nhất coi trọng một chút không phải lực lượng, mà là thân thể linh hoạt cùng tốc độ, lại đến mới là lực lượng nắm giữ đi. Một đám ngoan hoa hoa đồng thời gật đầu. Nhan thu khả thấy vậy đấy mắt mỉm cười, có chút đồ vật cũng không phải là cá nhân huấn luyện là có thể làm được, như tốc độ, mang theo có thể thừa nhận phụ trong hoàn, có truy, có trốn, bại phương tiếp thu thành trừng phạt, các ngươi cảm thấy như vậy ra tới hiệu quả như thế nào? Rượu A. Vì không bị trọng phạt, vô luận là trốn, vẫn là truy, đều sẽ liều mạng, trên người phụ trọng lại làm cho bọn họ hành động thượng chậm lại, như vậy càng có thể bước ra một ít có huyết tinh tưởng biến cường người hiếu thăng tâm. Chính cảm khái mô đoàn trưởng, ở một đám đệ tử tốt tập thể trừng mắt hạ ngoan ngoãn nhắm lại miệng, mắt trông mong mà nhìn Nhan Thu Khả. Ho nhẹ một tiếng, nhịn cười ý Nhan Thu Khả vẫn duy trì đạm mạc bề ngoài tiếp tục nói, "Linh hoạt tính, lấy các vị học trưởng tuổi, hiện tại mới bắt đầu một lần nữa vấn luyện liền có chút phiền phức, ta hiện tại đối tinh sĩ chiến đoàn biên ngoại thành viên yêu cầu chính là mỗi ngày rút ra 2 giờ làm cực hạn né tránh huấn luyện, không phải dùng dụng cụ tới huấn luyện, mà là dùng dị năng công kích tới huấn luyện bọn họ, đồng dạng có chừng phạt" Vô luận là công kích phương dị năng giả, vẫn là nẻ. Tránh người, dị năng giả yêu cầu làm được chỉ thương đến quần áo, không thể gây thương đến thân thể. Vì huấn luyện dị năng giả dị năng không chế cùng công kích tốc độ, còn có công kích kỹ xảo. Như vậy tuy rằng sẽ có người bị thương, khá vậy làm được thực chiến huấn luyện. Đối mặt loại này một công đôi việc hảo phương thức huấn luyện, chúng đoàn trưởng thập phân thích. Nhan thu khả giống nhau giống nhau nói tỉ mỉ, còn đem lợi và hại đều phân tích cấp mọi người nghe, chờ nàng đem như thế nào huấn luyện dị năng Cơ giáp sư cơ sở phương pháp đều nói sau khi, chúng đoàn trưởng cảm động thiếu chút nữa chưa cho nhan thu khả một cái hùng ôm, thật nhiều phương pháp là mãn tàn nhẫn, nhưng ngại ngại, cũng quá thực dụng, hơn nữa bọn họ còn phát hiện, này đó nhưng không chỉ là cơ sở huấn luyện khi hữu dụng, chính là mặt khác huấn luyện đều có thể mượn tới dùng, nhìn xem. Nhân gia này trí tuệ, này đầu góc, so với bọn hắn những cái đó huấn luyện phương pháp thật là hảo quá nhiều, chính là trường quân đội thực hành phương pháp cũng chưa nhân ra tinh sĩ chiến đoàn đủ đơn giản, đủ thô bạo. Đủ hiện thực a. Có Lôi Ca Nhan Thu Khả tất nhiên là hiếu thắng quá liên bang ra huấn luyện phương pháp, này trong đó không ít đều là kết hợp một đến cửu cấp văn minh phương thức huấn luyện áp súc ra tới chân lý, nơi nào sẽ không hảo a. Tinh hoa tinh hoa. Hiểu không? Nhìn đến Sở hữu các học trưởng từ suy nghĩ sâu xa đến sáng tỏ, Nhan Thu Khả cuối cùng nói một câu, các ngươi nếu là nhàm chán khi, có thể thường thường đã kích hạ bọn họ, thời đại này vẫn là ngược ngược càng khỏe mạnh a. Nếu là đệ nhất quân giáo Sở Hưu chiến đoàn thành viên biết, Liên bởi vì mổ vô lương nhân sĩ nói này đó một câu, làm cho bọn họ kế tiếp hưởng thụ tới rồi, đến từ địa ngục vé vào cửa, mỗi ngày sinh hoạt ở mọi người thống khổ, đoàn trưởng độc nhạc nước sôi lửa bỏng bên trong, không biết, bọn họ có thể hay không tổ chức thành đoàn thể tới soát nhan thu khả nai bốt. Quá hấu người có hay không, nhìn xem hiện tại một đám mạo lục quang đoàn trưởng, nhìn nhìn lại một đám đôi mắt nhỏ thực cú hoán phó đoàn cùng quân sư, liền biết kế tiếp, đệ nhất quân giáo đem nhiều náo nhiệt. Nhan học đệ Ngươi thật đúng là sẽ đẩy người nhập hố lửa không nói mềm à. Mỗ quân sư nhìn liếc mắt một cái, đã ngò ngoe rục dịch nhà mình đoàn trưởng, hắn cũng có trong nháy mắt cảm thấy tâm tắc ca. Nhan thu khả nhàn nhạt mà trả lời, ta ngược tâm bọn họ sau, đều sẽ nói một câu, hoan nên các người ngược trở về. Hảo đi, ý xấu nhan ra đại tiểu thư, trước nay đều là đẩy người nhập hố lửa khi, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái, nhìn xem hiện tại, các đại đoàn trưởng nhóm mặt đen, phó đoàn cùng quân sư an tâm. Chỉ cần không phải chỉ có bọn họ chịu khổ, còn có phản công cơ hội, khinh thượng cũng là mãn sàng sự. Lúc này ngoài cửa một đám nghe lén đảng đồng thời vì các vị chiến đoàn BI một giây, bọn họ đều là người từng trải A, bọn họ càng là chỉ bị ngược chưa từng tìm về chàng người từng trải A. Các đại đoàn trưởng hảo đáng thương, bọn họ vũ lực nhưng không nhà mình lòng dạ hiểm độc lao đại Cường hãn, bị phản công đó là nhất định nhất định, khiến nhiều cắn chết tượng chân lý bọn họ sẽ khắc sâu cảm nhận được. Bọn họ tinh sĩ chiến đoàn tép dịu nhóm Là vô duyên thể hội quay người nông dân đem ca sướng tâm tình. Ngoài cửa có nhà mình tiểu đồng bọn nghe lén việc, Nhan Thu Khả tất nhiên là biết đến, bọn họ nguyện ý hồi ước hạ chua sót xử, nàng như thế nào có thể không cho bọn họ hồi ước cơ hội, nhìn xem hiện tại một đám khuôn mặt nhỏ bạch, đều có nghĩ đến bọn họ mố đoạn vui buồn lẫn lộn thời gian đi. Thu hồi tinh thần lực Nhan Thu Khả cười ý vị thâm trường quét mắt đại một chỗ, cảm giác được ngoài cửa lớn tiểu gia hỏa nhóm đều lặng lẽ lui ly khi, nàng quét mắt, một phen hiểu rõ biểu tình chúng các học trường Nơi này đều là tinh anh trong tinh anh, bên ngoài có như vậy một đám nghe lén, bọn họ nếu là thật không có phát hiện, chỉ có thể nói, bọn họ đều không xứng tự xưng đương các đại chiến đoàn dẫn đầu giả. tiến đi các đại đoàn trưởng sau, nhan thu khả thu hảo máy quấy nhiêu đã phát cái tin tức cấp dương đạo sư, làm tốt nên làm an bài sau, nàng xoay người trở về phòng ngủ, các trường quân đội dẫn đầu phòng nghỉ là không tồi, không chỉ là có một gian phòng ngủ một vệ, còn có cái phòng khách lớn cùng nhà ăn nhỏ, phòng bếp. Mặt khác học sinh đều là một thất một vệ tiểu phòng xếp Bởi vì thi đấu muốn 3 ngày sau mới chính thức bắt đầu Nghỉ ngơi cả đêm nhan thu khả liền lại bị nhan tiểu mấy cái tiểu nha đầu lôi đi đi dạo phố Ở nàng đi đến trên đường cái không bao lâu Mặc ngọc con ngươi hơi lué Khóe môi hơi hơi mang lên một tia trào phúng tươi cười Lúc này đệ nhất quân giáo dừng chân chỗ Nhan thu khả phòng nghỉ ngoại Ban ngày ban mặt thế nhưng sẽ ở không người khi Mật mã tạp cảm ứng môn vô thanh vô tức mà hoạt khai lại đóng lại Rõ ràng không có người Nhưng phía trước nhan thu khả chỉ ra có vấn đề bàn vông góc trái bên dưới chân thế nhưng nâng lên, một khối cùng bàn vông đồng dạng nhan sắc lát cắt bị sốc lên, một cái tiểu xảo mini máy nghe trộm từ sốc lên chỗ rơi xuống xuống dưới. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, một chương tinh thần đại vong đột nhiên toát ra, đem bàn vông chung quanh 3 mét phạm vi đều vây quanh, nhan thu khả phòng nghỉ môn lại lần nữa bị mở ra, dương đạo sư cùng thi đấu quản lý phương liên bang cao tầng đều xuất hiện ở cửa chỗ. Tinh thần đại vong ở thu nhỏ lại Hét thảm một tiếng ở vong vang lên, một bóng hình hiển lộ ra thân hình. Trước mặt mọi người người nhìn đến, đối phương là ai khi, đều giật mình nhìn hắn, Vũ Minh, như thế nào sẽ là ngươi? Vũ Minh, Vũ Trầm Chi Đệ, hắn cá nhân hồ sơ thượng rõ ràng biểu hiện chính là thủy hệ dị năng giả, không có tưởng sẽ che giấu như thế sâu, thế nhưng là chưa từng nghe nói qua trong suốt hóa dị năng, nếu nhan thu khả không phải có lôi ca ở, phát hiện nàng phòng nghỉ nội tàn lưu hạ dị năng dao động thập phần đặc biệt. Cơ sở dữ liệu nội dị năng lại thực toàn diện, mới so đối ra ra sao dị năng, lần này, muốn bắt này trang bị máy nghe chống người, căn bản không có khả năng. Trong suốt hóa dị năng giả so với che giấu cùng ẩn hình dị năng còn muốn đặc biệt, trong suốt hóa một bậc khi, chỉ có thể đem thân thể trong suốt làm người phát hiện không được, tới rồi tăng cấp, là có thể làm được công kích khi đều không có giải trừ trong suốt hóa dị năng, liền tính bị phát hiện, chỉ cần không phải tinh thần hệ cao hơn trong suốt hóa dị năng giả, căn bản vô pháp bắt được hắn trong suốt trong suốt, ngươi nhìn không tới hắn, chính là lại mẫn cảm cảm giác cũng tìm không thấy hắn vị trí, giống nhau dị năng công kích ở đối phương trong suốt hóa khi, căn bản là không có tác dụng, trong suốt hóa nghịch thiên năng lực, làm thu được tin nhắn Dương đạo sư nhìn đến sau, đều khiếp sợ thiếu chút nữa liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này nếu là làm kẻ ám sát, trừ bỏ tinh thần hệ cao hơn đối phương có thể tránh thoát, những người khác căn bản là thành trở tể sân Dương. Con hảo nhan ra tiểu công chúa tâm nhắn nhiều, cố ý cấp đối phương một cái biểu hiện giả dối. Cho rằng nàng đã hoài nghi phòng nội có vấn đề, bức người này vội vã đem máy nghe trộm đều thu hồi, mới làm cho bọn họ này đó ôm cây lợi thỏ, chờ tới rồi này chỉ rào hoạt con thỏ. Bị nhận ra thân phận, vu Binh lại vô pháp mở miệng, hắn vừa mới bị tinh thần hệ Dương Đạo Sư công kích một chút đại não, hiện tại thống khổ hắn tưởng đâm tường, cũng không sức lực làm bất luận cái gì sự. Dương Đạo Sư chiêu thức ấy, chính là sợ vu Binh sẽ tự sát, cũng là không cho người khác thương tổn hắn cơ hội. Không cần xem vừa mới là Dương đạo sư dùng tinh thần lực công kích Vu binh đại não, khiến cho đau đớn nguyên nhân chủ yếu là Dương đạo sư lấy chính mình tinh thần lực ở chỗ binh trong đầu, mạnh mẽ làm ra một trường bảo hộ võng, bảo vệ tốt Vu binh đại não, phòng ngừa có mặt khác tinh thần hệ dị năng giả âm thầm diệt trừ Vu binh. Như vậy mạnh mẽ ở người khác não vực nội rối có hơn tới tinh thần võng, tất nhiên là sẽ mang đến cự đau, lại sẽ không thật sự xúc phạm tới đương sự, nhiều nhất chính là ở Dương đạo sư thu hồi tinh thần võng khi Vô Minh sẽ cảm thấy não vực khe hở chút, thiếu chút an toàn. Các đại quân giáo mỗi năm thi đấu mà đều ở biến động, mà sai khiến tới tiến hành này hoạt động đều là liên bang trừ mấy đại lão ngoại, tính tính toán nhị cao tầng lãnh đạo, lần này tới chính là liên bang chính phủ đệ nhất kiểm tra khóa cục tòa cùng quân bộ tham như bộ bộ trưởng, bọn họ không nghĩ tới sẽ ở ngày hôm qua thu được Dương đạo sư tin nhắn, nhìn đến nội dung sau, bọn họ đồng dạng là khiếp sợ, phải biết rằng mỗi lần thi đấu an bài hộ cần, đều là chính quân hai giới chọn lựa kỹ càng. Phẩm hạnh không tồi người. Quế cục tòa hắc mặt nhìn trong thống khổ vu binh, hắn chẳng thể nghĩ tới, liên bang đệ nhất kiểm tra khóa nội thế nhưng lẫn vào gián điệp, hắn cũng sẽ không xuẩn cho rằng vu binh ở đệ nhất quân giáo dẫn đầu nghỉ ngơi chỗ trang bị máy nghe trộm chỉ là lòng hiếu kỳ. Hơn nữa liền hắn có thể trang bị như thế vi diệu, lại là như thế hoàn mỹ máy nghe trộm, nhưng không nên là vu binh loại này văn chức nhân viên công tác có thể lộng tới. Quế cục tòa, vu binh có phải hay không còn có cái ca ca cũng tại đây? Không Việc này cùng ca ca ta không quan hệ. Đầu mới không như vậy đau vu Binh nghe được tham ngư bộ giang bộ trưởng nói, sợ hại giống ra tiếng, sự là hắn làm, như thế nào có thể đem bổi dưỡng hắn lớn lên ca ca cũng liên lụy tiến vào Có hay không quan hệ, chúng ta điều tra sau mới biết được. Quế cục tòa lạnh lùng mà nói ra lời này sau, đối với bên người nhân đạo, đi đem vu trầm đưa tới phòng thẩm vẫn đi. Đúng vậy. Cục tòa, ta ca thật không biết ta đang làm cái gì, cầu ngươi không cần chào hắn. Bị tinh thần vóng vây khốn vu binh giấy rủa suy nghĩ lên, cuối cùng lại chỉ có thể bị hai gã quân nhân giá ra đệ nhất quân giáo rừng chân khu. vu Trầm ở biết chính mình đệ đệ làm cái gì sau, đương trường khí hục máu hôn mê bất tỉnh, tương đương binh nghe được khi, ở biết được vu Trầm là không nghĩ chính mình tỉnh lại sau, suy sút mà ngơ ngác ngồi ở phòng thẩm vấn nội, một chữ không nói, cả người lâm vào một loại tuyệt vọng ảo cảnh. Đang ở bồi nhan tây các nàng đi dạo nhan thu khả ở nghe được lôi ca hội báo sau, phiết phiết cái miệng nhỏ ném xuống mấy cái cô gái nhỏ, Cấp Dương đạo sư đã phát cái tin nhắn sau, liền đi phòng y y tế. Tới rồi phòng y y tế khi, Dương đạo sư cũng chạy tới, Nhan đồng học, ngươi thật sự có thể làm Vu Trầm tỉnh lại. Hắn là kiểu cấp tinh thần hệ dị năng giả, đối với loại này chính mình kháng nghị tỉnh táo lại dị năng giả, hắn là không có biện pháp dùng tinh thần lực mạnh mẽ câu thông thượng đối phương tinh thần lực, càng đừng nói, còn đem người kích thích hoặc đánh thức. Nhan Thu khả có S cấp tinh thần lực, nàng tất nhiên là sẽ không có Dương đạo sư cố kỵ. Gật gật đầu sau, nàng liền trực tiếp đi tới vu trầm bên người, bắt đầu tinh thần dẫn đường, hô tỉnh ngủ say giả phương thức có rất nhiều loại, nhất ôn hòa chính là dẫn đường đối phương tỉnh lại, lại cũng là nhất tiêu hao tinh thần lực, nhan thu khả sẽ làm như thế, tất nhiên là bởi vì phía trước nàng cùng vu trầm tiếp xúc khi, không ở đối phương trên người cảm giác được khác thường, nàng cảm giác có bao nhiêu. Cường, nàng là biết đến, nếu vu trầm phẩm tính có vấn đề, cấp bậc lại so nàng thấp nhiều như vậy, nàng đều phát hiện không được. Nàng nên hảo hảo kiểm điểm một chút tự thân. Vũ Trầm Tiên Sinh, Vũ binh tinh thần dao động dị thường, ngươi nên minh bạch này thuyết minh cái gì? Hắn hành vi không thấy được là xuất từ hắn buồn ý, ngươi nên biết như vậy hắn, liên bang là sẽ không từ bỏ. Lâm vào thật sâu trong bóng đêm, Vũ Trầm đột nhiên nghe được một đạo thanh lãnh đạm mạc thanh âm, hắn cảm thấy thực quen hay, nhưng kia trong lời nói nội dung làm hắn kinh hai không có tâm tư đi hồi tưởng, hắn từ nào nghe thế thanh âm, hắn đệ đệ tinh thần dao động dị a, hắn như thế nào không phát hiện Tinh thần dao động dị thường có hai loại hắn đều biết, một là tự thân tinh thần lực chung lẫn vào mặt khác tinh thần lực, nếu có cao giai tinh thần hệ dị năng giả hoặc là mị hoặc, linh tinh dị năng giả, đều là có thể làm được ảnh hưởng hoặc khống chế cấp thấp tinh thần lực nhân sĩ, loại này khống chế ngày thường là nhìn không ra tới, chính là hắn làm chút không nên làm sự, đều sẽ không cảm thấy khác thường, thật giống như hắn vốn nên làm như vậy giống nhau, cũng sẽ không đem làm sự, tiết lộ cho những người khác. Nhị là tự thân tu luyện xảy ra vấn đề, phát sinh tinh thần biến đến dị. Loại này biến dị cũng không phải là cái loại này tốt biến dị, mà là phân liệt ra một cái khác tính cách, trừ phi bổ hảo phân liệt chỗ, nếu không, hai nhân cách sẽ vẫn luôn tồn tại, hắn đệ đệ vẫn luôn đều không có khắc thường, không có khả năng là đệ nhị loại. vu binh trong suốt hóa dị năng là hắn tiêu hao quá mức tiềm lực đổi lấy, lấy vu binh thiên phú, hắn không nên làm như thế, nếu hắn ở có thủy dị năng sau, còn tiêu hao quá mức tiềm lực đổi lấy này đặc thù dị năng, ngươi cảm thấy lấy ngươi đệ đệ tính cách hắn sẽ như thế ngu xuẩn. Tiêu hao quá mức tiềm lực. Trời ơi, như thế nào sẽ? Tiêu hao quá mức tiềm lực không phải chỉ biết ảnh hưởng đến hắn tự thân, còn sẽ ảnh hưởng đến hậu đại A. Hắn đệ đệ tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự. Hắn đệ đệ mỗi nhìn đến xuất sắc tiểu hài tử đều sẽ nói với hắn. Ca, ngươi nói, chúng ta với gia về sau tiểu hài tử có thể hay không cũng theo chân bọn họ giống nhau xuất sắc. Ca, ngươi cần phải hảo hảo tuyển tức phụ. Với gia tiểu hài tử cũng không thể ra dưa vẹo táo nước. Ta cũng muốn tuyển cái rất tuyệt lão bà sinh cái thiên tài bảo bối. Như vậy khát vọng xuất sắc hậu đại đệ đệ, như thế nào sẽ làm ra tiêu hao quá mức tiềm lực sự, liền tính cho hắn núi vàng núi bạc, đệ đệ cũng sẽ không làm loại sự tình này. Vũ Trầm Tiên Sinh, Vũ Minh hiện tại biết người không nghĩ tỉnh lại sự, hắn tinh thần dao động đang ở thong thả biến mất. Không. Vũ Trầm hoảng sợ mà ngồi dậy, đồng thời một ngụm máu đen phun ra, Nhan Thu Khả nhìn đến, an tâm không ít, Kêu máu đen là Vũ Trầm khó thở công tâm khi Ngực thừa nhận khí áp hình thành máu đen chỉ cần nhổ ra liền không nhiều lắm sự. Vũ trầm tiên sinh, ngươi tỉnh, nếu có thể hành động, vẫn là đi xem vu binh hảo. Tự mình ý thức tinh thần tiêu tán cũng không phải là kiện dựa ngoại lực là có thể ngăn cản, nếu làm vu binh tự mình khôi phục sinh tồn tín nghiệm, cuối cùng không phải biến thành ngu ngốc, chính là trở thành không có tinh thần lực người thực vật. Nhan thu khả còn muốn biết chút nội tình, nhưng không nghĩ vu binh cứ như vậy tự mình tiêu cực hủy hoại, kia trong suốt hóa dị năng cũng không cần cứ như vậy lãng phí mới hảo. Liên bang là thực yêu cầu như vậy dị năng giả. Ta minh bạch, ta đây liền đi." Vu Trầm lao đi khỏe môi vết máu trực tiếp đứng dậy, mới cùng nhau tới, thiếu chút nữa lại ngã hồi trên giường, còn hảo Nhan Thu Khả dùng tinh thần lực đem hảo vô ở. "Cảm ơn Nhan Thu đồng học." Vu Trầm này một tiếng cảm ơn bao hàm rất nhiều, Nhan Thu Khả chỉ là nhàn nhạt sau khi gật đầu, liền vây vây tay nhỏ rời đi. Dương đạo sư đã sớm bị Nhan Thu Khả kinh hoách tìm không thấy bác, cửu cấp dị năng giả đều làm không được sự. Nhan ra tiểu công chúa thế nhưng như thế thoải mái mà liền làm được Này thuyết minh cái gì Thiên A Nghĩ đến cái kia khả năng Hắn này ở quân bộ lăn lộn mau ngàn năm lão binh không bình tĩnh Hắn không sợ chính mình này Đạo sư bị học sinh thực lực cường cấp đả kích Loại này đả kích với hắn mà nói càng nhiều càng tốt Nhưng tiểu nha đầu rõ ràng liền không phải chỉ đả kích đến hắn A Nếu thật là hắn đoán được cái kia khả năng Hắn rất muốn bổ nhào vào nhà hắn lao thủ trưởng kia hỏi rõ ràng A Thiên A Nhà hắn lao thủ trưởng ra như thế nào ra cái như vậy làm người mỗi ngày sống ở kinh hỷ trung lịch thiên bảo bối à, làm hắn có loại tưởng cười to mấy ngày mấy đêm xúc động như thế nào phá. con Hảo Dương đạo sư quân nhân tố chất còn ở, biết hiện tại có chính sự phải làm, mới không có làm ra làm người tưởng y dược sự. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trưng 294, Quỷ dị tinh thế. Tương đương trầm gặp được tử khí trầm trầm vu binh khi, hắn đương trưởng nước mắt không thành tiếng. Quan Hảo Vũ binh đối nhà mình ca ca ủy lại từ nhỏ dưỡng thành, ở chỗ trầm khóc giống chung, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần Vũ binh tất nhiên là không biết muốn đối mặt cổ tòa, tham nhiêu bộ trưởng đám người nói cái gì, hắn căn bản là không cảm thấy chính mình đã làm cái gì quá mức sự, còn Hảo Dương đạo sư ở, lấy hắn tinh thần lực đánh tan Vũ binh tinh thần trong biển những cái đó không thuộc về hắn năng lượng, đương nhìn đến những cái đó năng lượng khi, Dương đạo sư tất nhiên là minh bạch, Vũ binh phía trước bị người trưởng kỳ tiến hành Mỹ hoặc tẩy não mới có thể làm ra hiện giờ việc. Xem những cái đó năng lượng, cũng có thể minh bạch vu binh cũng không phải như vậy hảo Mỹ hoặc, nếu không, đối phương cũng sẽ không thường thường bị đối hắn tiến hành một lần mị hoặc tẩy não, mới làm vu binh trong óc nội dị năng lượng tích lũy nhiều như vậy. Ở Dương Đạo Sư cởi bỏ thêm ở chỗ binh trên người Mỹ hoặc dị năng khi, liên bang nơi nào đó phòng nội, một cái đang ở làm đồ ăn Trung Quốc nữ nhân đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi đồng thời, nàng ngã trên mặt đất run dày thân thể. Còn hảo lúc này nàng không có mang người ngoài về nhà, nếu làm những người khác nhìn đến nàng hiện tại bộ ráng, có điểm kiến thức đều minh bạch, nàng đây là bị dị năng phản phệ. Đặc biệt là nữ nhân này đối ngoại rõ ràng nói nàng là trù nghệ hệ dị năng, nếu làm làm cơm cũng có thể bị phản phệ, đánh chết toàn vũ trụ sinh vật, đều không có người sẽ tin tưởng đi. Chính là này dị năng nghe nói giả đều là bán tín bán nghi, nếu không phải thí nghiệm không ra nàng dị năng trùng loại, nàng lại là một tay hảo trù nghệ trừng căn bản là không ai tin tưởng nàng sẽ có loại này dị năng khôi phục bình thường vu Minh mới chầmmrãi nhớ lại chính mình khác thường là từ đâu bắt đầu đương hắn nói đến nhận thức một cái có chủ nghệ dị năng nữ nhân lại bởi vì ăn kia nữ nhân Mỹ thực được đến trong suốt hóa hệ dị năng khi hắn không thấy được chính phủ này một phương có một nửa người mặt hắc đều âm trầm xuống dưới Quế cục tòa càng là trực tiếp liên hệ thượng chính phủ chủ tịch Thỉnh hắn An bài bên người quân nhân cùng tinh thần hệ dị năng giả cùng đi bắt người vu Minh nói nữ nhân Vừa lúc là cho chính phủ phương trung tầng nhân viên công tác nấu cơm bạch lưu, bọn họ vốn di cho rằng chính mình này phương làm cha xét đủ tinh tế, chính là bạch lưu mỗi lần đến nhà ăn đi nấu ăn, trên người liền giống nhau không thuộc về bọn họ trang bị đồ vật đều không có, nút không gian linh tinh nàng càng mang không tiến. Thực đương nội, hiện tại nhìn xem, vũ binh chính là tốt nhất người bị hại chi nhất đi, xem ra hắn chính phủ chi phương, khả năng sẽ không chỉ có vũ binh này một cái bị kia nữ làm hại, Chỉ hy vọng kia nữ nhân đắc thủ thiếu thì tốt rồi. Quế cục tòa, ta đã liên hệ quân bộ, chúng ta sẽ phái ra ba danh e cấp tinh thần hệ dị năng giả, nhan dương diệu thiếu tướng cũng sẽ tự mình cùng nhau hiệp trợ chính phủ phương cùng nhau bài tra sở hữu nhân viên công tác. Ấn, ta cũng bất hòa các ngươi khách khí, có nhan dương diệu thiếu tướng ở, ta là có thể an tâm lưu lại nơi này. vu trầm nghe được nhan dương diệu thiếu tướng sẽ đi chính phủ chỗ, cũng an tâm không ít, mới nhìn về phía vu binh nhẹ giọng hỏi tiểu h Ngươi biết ngươi trong suốt hóa hệ dị năng là dùng tiêu hao quá mức tiềm lực tới đổi sao. Vũ binh ngay vậy, nước mắt không tiếng động mà chạy xuống dưới, hắn ngơ ngác mà lắc lắc đầu lại gật gật đầu, không có thanh tình trước, hắn là không biết, cũng là biết đến. Cái loại này như chính mình chia làm hai người cảm giác, thường thường liền ở phát sinh ở hắn trong đầu, chẳng qua, bởi vì mặt khác một cái chỉ là người đứng xem, không có ảnh hưởng đến hắn bốn dị ý thức. Tiểu binh, ngươi, ca, ta, ta xong rồi. Ngươi lo lắng cái gì, này lại không phải ngươi sai, trở về ngươi nghỉ phép nửa năm, phối hợp tinh thần hệ dị năng giả, tiến hành nửa năm quan sát kỳ, chỉ cần trong lúc này không có dị thường, ngươi vẫn là sẽ hồi nguyên công tác vị trí, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tương lai. Quế Cục tòa vốn tưởng rằng Vu Binh là bởi vì chính mình làm ra sự, mà lo lắng mất đi hết thảy, hắn hảo tâm an ủi hạ, lại đổi lấy Vu trầm một cái ngươi suần ánh mắt. Nha, này không lớn không nhỏ thủ hạ, hắn có thể hay không từ bỏ a? Tiểu Binh Hiện tại chúng ta đã tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ, có lẽ nơi này sẽ có biện pháp bổ hồi người tiêu hao quá mức tiềm lực. Quế cục tòa mọi người nghe thế, đều thập phần đồng tình vũ binh, tiểu tử này đáng thương a tiêu hao quá mức tiềm lực, không chỉ là về sau khó thăng cấp, chính là hậu bối cũng chỉ có thể trở thành nhất giống nhau người thường, làm bậy a ca này, thật sự có, có thể giúp ta sao? Vũ binh vẻ mặt hề vẻ mà tiểu tâm hỏi, tham như bộ trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Vu binh Nghiêm Túc nói, Nhan Dương Diệu thiếu tướng bên người cái Đi Y sư đang ở nghiên cứu tăng lên tiềm lực cùng huyết mạch sự, hiện tại dùng quá hắn những cái đó dược tề đã có một nửa đều tại đây một vài năm chung tự nhiên kích phát ra dị năng, ngươi có thể đi thử xem, có lẽ cái Đi Y sư có thể giúp ngươi. Thật vậy chăng? Nhìn Vu binh kích động biểu tình, tham Thamưu bộ trưởng Nghiêm Túc gật đầu nói, "Ừm, cái Đi Y sư dược tề trung đựng đại lượng hoạt tính vật chất, có thể tăng lên nhân thể tự thân huyết mạch cùng tiềm lực." Ngươi hiện tại là tiêu hao quá mức tiềm lực, lấy ta cá nhân cảm thấy, nhưng cái đó dược tề có thể giúp ngươi, chỉ là có thể giúp được cái gì trình độ cũng không biết. Không có việc gì, chỉ cần có thể sinh cái xuất sắc bảo bảo phải, nếu ta tiềm lực bổ không trở lại, bảo bảo có thể hậu thiên thông qua dược tề bổ trở về cũng đúng. Vũ binh lời này nói thực nghiêm túc, làm người xem ra, hắn đôi chính mình như thế nào còn không bằng kia không biết khi nào mới có hậu đại càng để ý, có như vậy nhận chi sau. Mọi người nhìn về phía Vũ Trầm ánh mắt đều rất kỳ quái, làm như đang hỏi, ngươi như thế nào giáo dục hắn ý tưởng này ngươi liền không cảm thấy quá kỳ ba. Vũ Trầm nhốn nhốn bay, hắn cũng không biết nói như thế nào hảo, nhà hắn đệ đệ đừng nhìn mới 27 tuổi, nhưng tự hắn 25 tuổi khởi chính là loại này ý tưởng, hắn không nghĩ tới lấy chính mình tự nhiên kích phát dị năng giả ưu thế điều kiện, làm chính mình trở thành thiên tài, lại chỉ nghĩ sinh cái thiên tài hậu đại, nhà hắn tiểu đệ thực không giống liên bang dị năng giả. Ngược lại là giống như vậy, vừa lòng với hiện trạng người thường, không có một cường giả chi tâm. Ở Bạch Vũ bị trảo khi, đối mặt đã bị dị năng phản phệ lâm vào hôn mê bất tỉnh nàng, nhất tổng chính phủ hành đối với không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại nàng tiến hành rồi lại lần nữa dị năng thí nghiệm, nhưng kết quả như nguyên lai giống nhau, liền tính dùng liên bang mới cải tạo quá máy trắc nghiệm, kết quả vẫn là chỉ có biểu hiện ra tam cấp sơ cấp bậc, dị năng chủng loại lại là không biết. Mị hoặc dị năng là có thể bị máy trắc nghiệm điều tra ra. Liên tính là lấy chút hiếm thấy dị năng cũng là có thể phát hiện, chờ quê cục tòa này đối với binh làm thứ thí nghiệm sau, phát hiện vu binh tam cấp trong suốt dị năng cũng thí nghiệm không ra khi, kiểm tra việc này nhân viên công tác hoài nghi khởi làm vu binh kích phát ra cái thứ hai dị năng đồ ăn thượng. Tự vu binh khôi phục thần trí sau, đáng thương dương đạo sư liền không có một ngày nghỉ ngơi thời gian, không chỉ hắn nghỉ ngơi không được, chính là cùng muốn dặn có tinh thần hệ dị năng ba vị đạo sư cũng bị chính quân hai bên kéo đi đường cu Lần này sự kiện làm liên bang phát hiện toàn dựa đầu não cũng làm không đến một cái tệ đoan, đầu não liền tính là theo dõi lại hảo, đối mặt có tâm che giấu làm sai sự người, đầu não cũng là phát hiện không được, chính là bọn họ điều ra bạch ru ru sở hữu hồ sơ cùng đầu não nơi đó hình ảnh, vẫn là không có phát hiện một kia khác thường, lại đối mặt một cái hôn mê bất tình người, cái này làm cho liên bang cao tầng tâm buồn lại bất đắc dĩ. Chờ bạch ru ru thật vất vả tỉnh táo lại, làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu sự lại lần nữa phát sinh. Nàng thế nhưng nhớ không được có gì khác thường, càng là ở nhiều mặt xem xét cùng bác sĩ Trần Bệnh Hạn phát hiện tỉnh lại bạch lưu tinh thần lực dao động thế nhưng đã xảy ra vi diệu biến hóa, nhưng đối mặt mỗi người rõ ràng nên là độc nhất vô nhị tinh thần lực dao động, liền tính phát sinh biến dị sau, tinh thần dao động cũng sẽ không có sở khác thường, nhưng trước mắt vị này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên bang không rõ, không đại biểu nhan thu khả không rõ, ai làm lôi ca ở phát hiện sau? Liên trước tiên liền giúp nàng phổ cập một chút cùng loại này hiện tượng, có việc không ít mặt khác tinh hệ trường hợp, làm nàng đối đặc thù hệ dị năng lại nhiều chút hiểu biết, càng là biết kia Bạch Ruu dị năng chân chính nội tình. Nói là chu nghệ dị năng, còn không bằng nói là cửa hồng ngũ cảm dị năng. Bình thường ngũ cảm dị năng là đối quanh thân sự vật đều có cao cường cảm giác, nhưng Bạch Ruu ngũ cảm dị năng lại là nhân đồng dạng tiêu hao quá mức tiềm lực đổi lấy, ở Bạch Ruu không phát kích phát ra loại này dị năng trước, Nàng kỳ thật chính là liên bang nội một vị ở Bình Phạm bất quá công dân, khá vậy không biết là làm sao vậy, có một ngày nàng liền ở trong nhà kích phát ra loại này dị năng, lấy liên bang đầu não theo dõi chung video chung trừ bỏ nàng ở phòng ngủ nội phát sinh chuyện gì. Không biết ngoại, nàng là không có bất luận cái gì dị thường chỗ, cũng không có tiếp xúc quá cái gì đặc biệt nhân sĩ, càng là làm người không hiểu sự, lấy bạch ru ở tiến vào liên bang chính phủ đảm đương đầu bếp trước, căn bản là không có cùng người ngoài có bao nhiêu tiếp xúc. Nàng rõ ràng chính là cái trạng nữ biến hóa chỗ, chính là nàng ở kích phát ra cái gọi là trù nghệ dị năng sau, liền hướng liên bang bộ môn liên quan trình báo việc này, chính phủ mới có thể ở xem xét quá nàng hồ sơ sau, phát hiện không có bất luận vấn đề gì, làm nàng tiến vào chính phủ trung tầng nhà ăn làm việc, nơi nào sẽ nghĩ đến, nơi này lộ ra quỷ dị A. Đối với bạch lưu ngũ cảm dị năng, vẫn là cửa không chỉ đối trù nghệ khi có cảm giác loại này dị năng, liên bang dụng cụ tất nhiên là phát hiện không được. Mà bạch lưu tỉnh lại sau sở biểu hiện ra ngoài hành vi cũng không có dị thường chỗ duy nhất làm người không thể lý giải chính là nàng theo như lời nàng chỉ cảm thấy nàng có dị năng sau trong khoảng thời gian này sinh hoạt luôn là có chung xương mù xem hoa cảm giác lời này làm liên bang kiểm tra quan nhóm đều ngưng chọc lên rõ ràng nên là mị hoặc dị năng nhưng bọn họ chính là cha không ra đối phương dị năng là cái gì loại hình không nói còn phát hiện vô luận là dùng dụng cụ vẫn là bọn họ nhiều năm vẫn cảm kinh nghiệm cũng chưa phát hiện bạch lưuữ trong lời nói có trá Nàng lời nói càng không thành vấn đề, mới làm sở hữu nghe được người, càng thêm cảm giác được quỷ dị. Điểm này Nhan Thu Khả cũng không nghĩ tới, này thế giới vô biên trùng, có một loại dị năng còn nhưng làm như vậy, đã có thể nàng biết lão ca cái kia hải tặc đầu lĩnh, đều không có như thế nghịch thiên mị hoặc dị năng trí nhánh. Lôi ca, đem ngươi vừa mới cùng ta nhắc tới những cái đó sự, phát phân tin tức đến đạt đỉ của ta kia đi. Tốt chủ nhân. Nhan Thu Khả đối cái kia dị năng phân tích đã lâu, cuối cùng nàng cũng chỉ nghĩ tới người nọ. Đồng thời, vì duy trì nhà mình đạt đỉ công tác, nàng vẫn là đem loại sự tình này ném cho lên tiếp nhận người. Nhận được đến từ bảo bối nữ nhi có tình nhắc nhở, Nhan Dương Diệu đang xem quá tin tức chung nội dung sau, cũng biết lần này sự kiện có chút khó giải quyết, càng là nhanh hơn đối toàn bộ liên bang tất cả nhân viên tiến hành một lần toàn diện kiểm tra, không ở cực hạn cùng chỉ xem xét chính phủ nhân viên thượng. Lúc này Nhan Dương Diệu vội không có thời gian xem nhà mình bảo bối nữ nhi thi đấu, lòng dạ hẹp hỏi hắn. Vì không cho mặt khác nhan ra cùng Nam Cung gia người khả năng đi xem nhan thu khả thi đấu, trực tiếp tiến hành rồi thứ vô sỉ kéo người nhập hố ác hành, đem khả năng đi đương đội cổ động viên hai nhà nhân viên, đều trưng dụng, cho hắn đương giúp đỡ. Cái này làm cho nhan thu khả thi đấu trong lúc, chưa thấy được một vị nhà mình trưởng bối xuất hiện ở chung quanh. Bài vị thi đấu có điều không xong mà tiến hành rồi, đệ nhất quân giáo bày ra ra lực lượng cùng mỗi năm không sai biệt lắm, liền tính nhiều chút tân gương mặt. Đệ nhất quân giáo cấp sở hữu trưởng quân đội cảm giác chính là bút thượng không đủ, dưới ngòi bút có thừa để cho người vâu ngự chính là, đệ nhất quân giáo mỗi lần xuất chiến nhân viên đều làm người đoán không được. Càng là cảm thấy nhan thu hành sự tắc phong làm người đoán không ra, ngược lại làm sở hữu dự thi dẫn đầu đối đệ nhất quân giáo cẩn thận đồng thời, còn nhiều một loại tên là thả lòng mâu thuẫn cảm giác. Đều nói đáng sợ nhất địch nhân là người nhìn không thấu, phía trước đệ nhất quân giáo làm được hành vi làm người cảm thấy bọn họ ở diễn trò thành phần nhiều, nhưng tự thi đấu khởi Vô luận là cá nhân, vẫn là đoàn đội chiến, cấp các đại quân giáo cảm giác không có gì thường, nhất rõ ràng chỗ cũng là làm người nhìn không thấu suốt chiến chính tự. Hiện tại các đại quân giáo dẫn đầu đối đệ nhất quân giáo cẩn thận nguyên với thói quen, mà đệ nhất quân giáo kỳ chiêu sở phản ánh ra tới hiệu quả không có quá lớn uy lực, đây mới là bọn họ các dẫn đầu cảm thấy thả lỏng tâm tình nguyên nhân, này cũng làm cho bọn họ cảm thấy đệ nhất quân giáo bên trong mâu thuẫn là chân thật tồn tại. Nhan Thu A. Chúng ta lần này trước tái biểu hiện nhưng không quá nhập các trưởng quân đội sư xinh mắt, như vậy thật sự hảo sao. Khu. Lăng Hiên đoàn trưởng, thi đấu trong lúc có quan hệ thi đấu việc đều phải đi phòng họp thương thảo, đoàn trưởng ở nhà ta đại thiếu này nói không tốt lắm đâu. Nhan khỉ nhìn mắt chính nhàn nhã ngồi ở sofa chỗ đọc sách nhà mình đại thiếu, lại nhìn mắt ánh mắt lú hán vài vị đoàn trưởng, đặc biệt nghiêm kỳ đoàn trưởng kia có giận cố nén bước hỏa hai trong mắt. Hắn trong lòng minh bạch. Đến bây giờ đệ nhất quân giáo từ cá nhân thi đấu đến đoàn chiến cùng các kỹ thuật thi đấu đều biểu hiện quá mức bình thường, đặc biệt là nên bọn họ tinh sĩ chiến đoàn suất chiến thi đấu, nhà mình đại thiếu đều thay đoàn nội yếu nhất đi lên, còn làm nhân ra Lăng Hiên một chúng đoàn trưởng nhóm phát hiện, bọn họ không có bắt lấy phụ trọng hoàn sự, cái này làm cho không ít đoàn trưởng cảm thấy nhà mình đại thiếu không coi trọng lần này thi đấu đi. Nếu không có phía trước bọn họ đại thiếu dạy những cái đó đoàn trưởng nhóm huấn luyện bí quyết, làm cho bọn họ không tiện hỏi nhiều cái gì Mới đến hôm nay đều trước nửa thi đấu kết thúc mới đến hỏi đi. Tiểu hồ ly, ta hiện tại mới hỏi, đều đã là thì quá khứ, liền tính làm những cái đó trưởng quân đội đã biết, cũng sẽ không nói gì đó, ngươi thiếu dùng kêu lời nói tới lừa buồn đoàn trưởng. Ngồi ở một bên thái mộ tư nhàn nhạt mà nhìn Lăng Hiên liếc mắt một cái, tựa hồ đối với Lăng Hiên lúc này đột nhiên trưởng trí nói cho điểm phản ánh, nhưng hắn như vậy ánh mắt, nếu là làm nhìn chầm chầm nhan thu khả Lăng Hiên nhìn đến, tuyệt đối sẽ làm mỗ bạo sư nhan khỉ cười lắc lắc ngón tay Ánh mắt liếc về phía mổ quân sư liếc mắt một cái, mới nói, không phải chúng ta không nghĩ nói, mà là có một số việc hiện tại còn không thể nói. Bồi nhà mình đoàn trưởng cùng nhau tới mổ quân sư tuy rằng còn không rõ nhan thu khả làm như vậy dụ ý, khá vậy biết nhất định cùng lúc sau một tháng tài nguyên cha xét chiến có quan hệ, xem ra tiểu học đệ mục tiêu lần này đều đặt ở cuối cùng, cũng là trước nửa chàng thành tích lại hảo, cũng không bằng mặt sau tài nguyên tranh tài, nếu ở phía sau nửa chàng được đến tài nguyên chiến trung được đến thành tích không tồi là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại đệ nhất quân giáo tổng hợp thành tích xếp hạng đệ nhị, nhìn qua vẫn là không tồi, chỉ so đệ nhị trưởng quân đội thiếu 3 phần, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, chân chính có thể mang đến thật sự chỗ tốt, lại cấp cấp được càng đa phần số chính là tài nguyên chiến mới đúng. Lấy nhan thu học đệ thông minh, như thế nào sẽ không rõ này đó, xem ra hắn từ lúc bắt đầu liền lựa chọn ở tài nguyên thời gian chiến tranh mới đương kỳ binh đi, nếu không, cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy xương khói đạn cấp người ngoài xem chê cười Nhan Thu tiểu tử. Nhan Thu khả nhìn thoáng qua ánh mắt u hoang lăng hiền con người sát đá, than nhẹ một tiếng buông trên tay thư, duỗi thân khai tinh thần lực, làm ra cách âm khu mới nói, năm nay là ta tinh sĩ chiến đoàn dẫn đầu, ta nhưng không nghĩ tới, chỉ như mỗi năm giới như vậy mới cùng đệ nhị đệ nhị xếp hạng trưởng quân đội chênh lệch mấy có vài phần, các ngươi liền không cảm thấy như vậy chênh lệch một chút ý nghĩa đều không có sao. Ở nàng xem ra, kia vài phần chi kém, không phải đại biểu đệ nhất quân giáo thực lực, mà là vận khí cao hơn mặt khác trưởng quân đội mới có thể vẫn luôn đều cao hơn mặt khắc trưởng quân đội vài phần. Nhan Thu Khả không phải tự lại người, cũng minh bạch các đại quân giáo tinh anh thực lực chênh lệch không lớn, mới làm cho bọn họ ở cuối cùng tài nguyên tranh tài, vớt đến chỗ tốt không nhiều lắm. Này cũng mặt bên thuyết minh, các đại quân giáo quá mức hiểu biết lẫn nhau, liền chiến thuật thượng đều nghiền ngẫm 890-10, nàng nhưng không nghĩ cũng như thế so thượng một hồi, nàng muốn chính là chân chính tính áp đảo thắng lợi. Cho nên từ lúc bắt đầu, Bọn họ này đó muốn tới thi đấu cùng sau bổ nhóm cùng nhau ma hợp vấn luyện khi, nàng liền bắt đầu tính kế như thế nào mới có thể đem chính mình này phương lích lợi được đến lớn nhất. Tài nguyên chiến lớn nhất lượng điểm chính là ở mưu kế này một chỗ, thực lực là rất quan trọng, nhưng có thể làm chiến đoàn phát huy lớn nhất hóa, vẫn là muốn xem dẫn đầu mưu lược. Hiện giờ Nhan Thu Khả hỏi ra nói, làm đã tham gia quá vài lần xếp hạng thi đấu nghiêm kỳ vài vị đoàn trưởng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Có thể lên làm đoàn trưởng tự không phải tài trí bình thường. Liên tính hiện tại Nhan Thu Khả không có nói rõ, liên này một phản hỏi, cũng làm cho bọn họ chung có chút hiểu biết Nhan Thu Khả nhìn ra điểm cái gì, không biết nàng ở kế hoạch cái gì, khá vậy minh bạch, nàng sẽ ở tài nguyên thời gian chiến tranh, phải làm sự tuyệt đối không đơn giản. Liên như bọn họ phía trước một tháng ma hợp huấn luyện giống nhau, bọn họ dự thi thêm sau bổ tổng cộng 170 người, thế nhưng bị Nhan Thu Khả kia nhìn như ngoạn nhạc huấn luyện chung, có thể chân chính mà làm được một ánh mắt, chính là minh bạch bên người đồng bạn muốn truyền đạt ý tứ. Này không phải tâm linh tương thông, lại là làm cho bọn họ làm được, liền tính là không hiểu biết đối phương, cũng có thể làm được đồng bộ hành động ăn ý. Bọn họ đến bây giờ cũng không rõ, Nhan Thu Khả lại như thế nào làm được. Nhan Thu Khả ở phía trước một tháng các tinh anh ma hợp huấn luyện chung, kỳ thật làm chính là làm này, lâm thời tạo thành đoàn đội sinh ra ăn ý, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, thiếu chính là ăn ý, không chỉ là đệ nhất quân giáo như thế, mà khác trưởng quân đội cũng là như thế này. Nói đến giáo phương cũng là cố ý như thế đi. Ở trên chiến trường, người không có khả năng bảo đảm sẽ không thoát đội, sẽ không cùng mặt khác chiến đoàn người cùng nhau đối địch. Lúc này nếu có thể thực mau tìm được cùng mặt khác chiến đoàn cùng nhau hành động ăn ý điểm, sở phát huy ra tới thực lực tất nhiên là phải mạnh hơn rất nhiều. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 295, trà xét tài nguyên chiến. Các đại quân giáo dụng tâm lương khổ, cũng không biết những cái đó các tinh anh có hay không phát hiện. Một tháng ma hợp kỳ, đối một đám các đoàn tinh anh tới nói, căn bản là không đủ cho nên mới sẽ ở tài nguyên chiến Trung làm các đoàn đội làm không được đặc biệt xung ra. Liên bang trưởng quân đội tra xét tài nguyên chiến, rốt cuộc muốn kéo ra mở màn, sáng sớm lên sở hữu dự thi bọn học sinh sớm liền đến muốn tới ban tổ chức thông tri tập hợp nơi. Tập hợp điểm ở rừng chân khu trung gian trên quảng trường lớn, đương nhan thu khả mang theo đệ nhất quân giáo 150 danh tham gia học sinh đi vào đại quảng trường bên cạnh khi, liền nhìn đến trên quảng trường lớn, đã tụ tập rất nhiều người. Nàng tùy ý mà đánh giá vài lần phát hiện cơ hồ sở hữu trưởng quân đội quân giáo sinh đều đã tới. Nay đảo làm nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy đệ nhất nam tử trưởng quân đội tập hợp khu vực, bất quá, này vẫn chưa bối rối đến nhan thu khả bọn họ, không nói, nàng có vạn năng lôi ca đã sớm cho nàng quảng trường chỗ kỹ càng tỉ mị bản đồ, chính là hiện tại, nàng trong đầu lôi ca còn chỉ dẫn ra, đệ nhất quân giáo lần này cần đi vị trí, thêm chi ở bọn họ đã đến trước, làm sao bổ thành viên, không thể tham gia sau này thi đấu tinh sĩ chiến đoàn 5 danh thành viên đã sớm trước cùng nhau tới, vì bọn họ tìm hảo vị trí. Đương Nhan Thu Khả dẫn người mới đến quảng trường bên cạnh, liền thấy được chờ ở bên cạnh một người ở nhìn đến bọn họ khi, Nhan Lượng cười vội quay đầu, dơ lên cao tay phải dùng sức hướng đại gia vây tay, nhiệt tình mà ý bảo hắn hôm nay dẫn đường giả thân phận. Đoàn trường, các ngươi tới, ta mang các ngươi đi chúng ta để nhất quân giáo vị trí. Nhan Lượng cười sẵn lạ, chỉ là đáy mắt có một tia nho nhỏ mất mát, vẫn là làm mọi người xem tới rồi. Ai làm hắn lần này ở tinh sĩ chiến đoàn bên trong tuyển chọn nhân viên khi thi đấu xếp hạng mới không có tiến trước 50, hơn nữa là chỉ thứ một bước, hắn này đáng thương hoa, bị mỗi chỉ âm một chút, thành đệ 50 mức danh, thành sau bổ thành viên. Sau bổ sau bổ, nhà mình đoàn nội không có dự thi thành viên phát sinh ngoài ý muốn, hắn là không có cơ hội thăm ra, hiện giờ càng là chỉ có thể lưu lại xem ký túc xá chờ đại gia cha xét tài nguyên chiến trở về hội hợp, nói không mất mát, đó là không có khả năng. Nhan lượng lớn tiếng tiếp đón, kinh động hắn chung quanh mấy cái trường quân đội, bất quá bọn họ nhìn thoáng qua đệ nhất quân giáo lúc sau, liền không hề để ý nhiều. Không có biện pháp, năm nay đệ nhất quân giáo trước nửa chẳng các loại thi đấu biểu hiện quá mức bình phạm, làm cho bọn họ đối đối thủ như vậy nhiều hơn chú ý đó là không có khả năng. ân mặt khác mấy người kia. Nhan thu khả không có chần chờ trực tiếp đi qua, phía sau một đám đệ nhất quân giáo người dự thi an tĩnh mà đi theo, đối với những cái đó coi khinh bọn họ ánh mắt. Bọn họ tỏ vẻ vô cảm, ai làm cho bọn họ trong lòng đều gương sáng, bọn họ có phải hay không thật sự một chút kiêu ngạo chốt đều không có, kia phải đợi sở hữu thi đấu đều sau khi kết thúc, mới xem xuất hiện đi. Bọn họ đều ở phía trước chờ Nhan lượng cười hì hì lên làm dẫn đường người, đồng thời có điểm tiểu hủy khuất mà nhìn nhan thu khả liếc mắt một cái sau, lại trừng mắt nhìn mô dung liếc mắt một cái. Nhan thu khả như thế nào sẽ không rõ hắn hủy khuất gì, lần đó đoàn nội thi đấu tuyển người, là nàng bung ra sở hữu quy tắc. Làm nhà mình các bạn nhỏ tùy ý phát huy, chỉ cần có thể ở không xúc phạm tới đồng bọn tiền đề hạ, tháng, trước 49 người liền đi theo nàng cùng nhau dự thi, mỗi lượng cuối cùng ở cùng Trầm Dung một trận chiếc khi, bị Trầm Dung kêu tiểu tử ghê tẩm không cẩn thận cấp dọa ra thi đấu trong vòng, mới thua. Lúc này đứng ở nhan mánh bên người Trầm Dung nhìn nhan lượng ánh mắt, có chút vô sỉ tặc cười một tiếng, lúc trước hắn vì đoạt cuối cùng một cái danh ngạch chính là dùng điểm thủ đoạn nhỏ, ai làm nhan lượng tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Vì có thể làm hắn bị loại trừ, hắn là trực tiếp nương lão đại nói không thể thương tổn đối thủ cái này ưu thế đi phi phát cùng thân nhan lượng. Vì có thể thăm ra hắn là mặt đều không sợ vước, hắn cũng đoán được nhan lượng sẽ bị kinh hách lui về. Phía sau, xem cuối cùng còn không phải hắn kỳ chiêu đem đối thủ bức ra cục. Tới rồi đệ nhất quân giáo nơi khu vực sau, chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, đều là các đại quân giáo dự thi học sinh. Nhan lượng bọn họ mấy cái sau bổ thành viên cũng ở bọn họ đúng chỗ sau, rời đi quảng trường. Nơi này là bọn họ chuẩn bị chuyển thành huyền phù xe khách đi quân hạm đổ bộ bỏ neo cảng tập hợp chỗ, vốn chính là người nhiều, bọn họ vẫn là không cần tại đây cấp nhà mình đoàn trưởng rước lấy không cần thiết nhàn thoại hảo. Nhan Thu khả quét một vòng, phát hiện không chỉ có đệ nhị trường quân đội Lam Ngọc đắt bọn họ đều tới rồi, mà khác trường quân đội nơi khu vực càng là một cái không thiếu, ngược lại là bọn họ đệ nhất quân giáo bởi vì nàng bóp điểm đến, thành cuối cùng một cái. Không sao cả mà nhún nhún vai, nàng là không cần lo lắng có phải hay không có người sẽ oán giận. Phải biết rằng, hiện tại khoảng cách chỉ định tập hợp thời gian, còn kém 3 phút, bọn họ không có tới trưởng, liền sẽ không đưa tới mặt khác trưởng quân đội dự thi bọn học sinh bất mãn. Lam Ngọc đắt ánh mắt phức tạp mà liếc nhan thu khả liếc mắt một cái sau, thu hồi ánh mắt ở trong lòng thầm than một tiếng, không nghĩ tới hắn khổ tâm chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, lại không có một cái có thể sử dụng thượng mà nhan thu người này, thế nhưng ở phía trước tái trung, không có một lần xuất chiến quá, hắn không tin đối phương là không có thực lực xuất chiến, mới không lên sân khấu. Đệ nhất quân giáo lại như thế nào bất công nhan thị nhất tộc dòng chính, cũng sẽ không lấy chính mình. Trường quân đội ít lợi làm đối phương tùy ý lan lộn. Ở trên thực lực, Lam Ngọc Đắc không có xem thường quá nhan thu, lại sẽ không cho rằng hắn mưu trí cao hơn chính mình, vốn định vì Lam gia tìm về điểm bãi, rửa nhục, không nghĩ tới cuối cùng trước nửa chàng nhan thu không có xuất chiến quá. Cái này làm cho kế hoạch của hắn toàn thất bại sau, lại không thể vì tư tâm. Ở lúc sau cha xét tài nguyên chiến trung, trước một bước tìm tới đệ nhất quân giáo phiền thoái. 27 sở trường quân đội chung, các tinh anh thực lực chênh lệch không lớn chính là trước năm trường quân đội, bọn họ nếu là đi lên trước đối thượng, ngược lại là cho mặt khác trưởng quân đội vất chỗ tốt cơ hội, vì trường quân đội ích lợi, hắn là sẽ không làm như vậy. Nhan thu khả vừa đến, vẫn luôn làm chủ tính Trung công tác nhan khỉ, nhẹ dọng hướng nàng hội báo nói, đại thiếu, nhân viên công tác đã sớm thông chi quá chúng ta đệ nhất quân giáo bị an bài ở đệ 15 hào xe, hiện tại ngài có phải hay không đi trước đem chúng ta lần này tra xét khu đánh số khu vực trừ hảo. Mặt khác trường quân đội dẫn đầu phòng trừng đều đã đi chịu quá ký đi. ân ta đã biết. Nhan Thu khả gật đầu, xoay người hướng về quảng trường một góc phòng ở đi đến. Cuối cùng tra xét tài nguyên chiến, đều là ở xuất phát trước mới có thể đi chịu chờ hạ bọn họ sở đi tài nguyên tinh, muốn phân ra tới khu vực, mà không cần xem mới 27 sở trường quân đội, nhưng rút thăm khi, sẽ có 200 cái khu vực, có chút trường quân đội có thể hay không chịu đến cùng khu, vậy muốn xem duyên phận, mà sẽ ở cuối cùng đăng xa tiền mới chịu. Đó là không nghĩ cấp sở hữu trưởng quân đội dự thi bọn học sinh, quá nhiều chuẩn bị thời gian, là tốt là xấu, ngươi trước tiên sở chuẩn bị, trang bị hay không thích hợp ngươi muốn đi địa vực, toàn xem các đại quân giáo dẫn đầu năng lực. Nói câu thật sự lời nói, cho ngươi đi cái không biết địa phương tra xét, như thế nào có thể trước tiên biết nơi đó rõ ràng, mà bọn họ muốn đi tài nguyên tinh, đã là nửa khai thác chung, liền tính bọn họ thi đấu kia khu là chưa từng có nhiều tra xét quá, cùng khai thác khu chênh lệch rất xa, nhưng... Vẫn là có chút có bối cảnh học sinh có thể bắt được nơi đó tư liệu, vì không cho bọn học sinh nghỉ lại các trưởng bối giúp bọn hắn làm chuẩn bị hoặc nhắc nhở, cho nên mới có thể không cho bọn họ trước. Tiên rút tham lựa chọn địa vực. Đừng tưởng rằng có không gian nút ở, là có thể mang lên toàn bộ tra xét tài nguyên tinh sử dụng trang bị, lần này thi đấu, ở phía trước nửa tràng kết thúc khi, các đại quân giáo liền dựa theo bọn họ ngay lúc đó xếp hạng cho chuẩn bị tra xét khi sở yêu cầu đồng liên bang, đồng thời cũng có thể các đại quân giáo một vòng thời gian tới làm chuẩn bị Mua sắm bọn họ nơi dùng đến trang bị, liền tính bọn họ trên tay trước kia có cái gì trang bị, đều là không thể ở kế tiếp trong lúc thi đấu dùng. Ở bọn họ chuẩn bị này một vòng, sở mua đồ vật đều sẽ bị 79 hào liệt dương tinh đầu não ký lục xuống dưới, mà bọn họ toàn bộ hành trình thi đấu cũng đều là sẽ bị liên bang đầu não ký lục. Nếu tra xét tài nguyên chiến Trung sử dụng, không phải thuộc về một vòng nội chuẩn bị đồ vật, cuối cùng sẽ ở thống kê điểm khi, giảm đi một ít điểm. Trở Nhan Thu khả lại trở lại đệ nhất quân giáo khu vực khi, nàng băng trong mắt nhiều một tiêu nghi ngấm, làm người đoán không ra nàng ở kia phòng ở nội rốt cuộc chiều chúng nào khu. Đương nhiên cũng sẽ không có ai sẽ xuẩn lúc này hỏi nàng, vô luận là cái nào trưởng quân đội dự thi học sinh đều minh bạch, bọn họ tra xét khu vực không thể trước tiên bại lộ, nếu là làm mặt khác trưởng quân đội trước tiên đã biết, đến lúc đó bọn họ là có thể nhằm vào bại lộ ra chân thân trưởng quân đội làm chút. Cái gì? Ai đều không nghĩ đương kia bên ngoài thượng điem ngắm, tất nhiên là lúc này đều sẽ chỉ nghe biết nội tình nhà mình dẫn đầu an bài thì tốt rồi. Đừng nói mặt khác trưởng quân đội dự thi học sinh nghĩ như thế nào, biết nhan thu khả kiêu nghịch thiên vận khí đệ nhất quân giáo mọi người không có một cái lo lắng bọn họ chờ hạ muốn đi tải nguyên tinh sẽ đi cái phiền toái chi khu vực, liền bọn họ xem ra, bọn họ này đó dẫn đầu tuyệt đối sẽ chịu đến một trương thượng thượng thiêm, tốt nhất khu vực đánh số. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, mỗi vị thích nhất làm sự, chính là hấu người trong nhà, chỉ cần nàng minh bạch chính mình có năng lực bất bại liền sẽ lăn lộn hạ người trong nhà. Theo 8 giờ đã đến, trên quảng trường lớn bắt đầu công việc lù đủ lên, từng chiếc huyền phù xe khách đi vào quảng trường hạ, mang đi từng đám học sinh, ở nhân viên công tác gan bài hạ, hết thảy đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường lớn học sinh bắt đầu càng ngày càng ít lên, thức mau, liền đến phiên đệ nhất quân giáo. Đại thiếu, mau đến chúng ta lên xe. Ơn, đi thôi. Nhan thu khả hơi hơi gật đầu, nàng liền cái thứ nhất bước lên 15 hảo huyền phủ xe bí. Đệ nhất quân giáo dựa theo chiến đội sắc hàng, đâu vào đấy mà bước lên xe khách, huyền phù xe buýt chỉ ly đại quảng trường, hướng về bỏ neo cảng bay đi. Lúc này đứng ở đạo sư dừng chân lâu nội sở hữu trưởng quân đội đạo sư nhóm, không tiếng động mà nhìn đi xa huyền phù xe khách, ở trong lòng chúc phúc bọn họ lần này cha xét tài nguyên chiến có thể hảo hảo phát huy, vì bọn họ nhân sinh thêm vào thượng một bút mỹ lệ màu sắc rực rỡ. Lần này trước trận thi đấu tinh cầu an bài ở 79 hào liệt dương tinh, chính là bởi vì Nơi này khoảng cách bọn họ muốn đi tra xét tài nguyên tinh gần nhất, cho nên đương sở hữu tham gia học sinh thượng đại hình quân hàm sau, đã bị đưa tới cơ giáp kho, lấy ra chính mình cơ giáp bước lên, chuẩn bị bị thả xuống đến bọn họ chiến trường. Đối với lần đầu tiên chân chính đối mặt phải làm lạc đầu cơ binh giáp tinh sĩ chiến đoàn 50 người tới nói, bọn họ thế nhưng còn nóng lòng muốn thử mà bị đưa tới bảy hào cơ giáp kho. Lão đại, chúng ta này vẫn là lần đầu tiên thượng loại này đại hình quân hàm A, không nghĩ tới loại này quân hàm nội, cơ giáp kho nhiều như vậy. Nhìn có mặt hưng phấn nhan hổ, nhan thu khả trở về hắn một cái lạnh băng ánh mắt, đương trường làm nhan hổ bình tĩnh lại, sờ sờ cái mũi khoe mẽ mà trở về cái yêm thường oan, yêm sẽ không làm lôi đôi mắt nhỏ. Nhà mình tiểu đồng bọn như thế nào nhan thu khả vẫn là thực hiểu biết, nàng sẽ cho cái cảnh cáo ánh mắt, chỉ là không nghĩ nhan hổ hưng phấn quá độ. Nói nữa, bọn họ cũng không nghĩ vì sao rõ ràng biết có 27 sở trưởng quân đội thi đấu, sẽ an bài loại này có 30 chỗ cơ giáp phóng ra khẩu cơ giáp kho đại hình quân hạng. Liên như bọn họ hiện tại nơi đệ 15 hảo cơ giác cơ, nơi này chỉ có bọn họ đệ nhất quân giáo ở, mà các trường quân đội đều bị tách ra, đây là có gì dụng ý bọn họ rất rõ ràng, nghĩ lại liên bang vì bọn họ lần này thi đấu chuẩn bị những cái đó thống nhất hình thức cơ giáp, xem ra liên bang thật đúng là xin miệng hết thể có thể trước tiên bại lộ các trường quân đội đánh số khu vực khả năng, mới có thể như thế an bài đi. Nói thật, nàng không đệ bụng có thể hay không bị phát hiện, hơn nữa lần này hành động nàng nương có lôi ca này gian lận đại sát khi ở, một chút đều không có lo lắng đệ nhất quân giáo sẽ có hại, sớm tại nàng đi rút thăm trước, mà khắc trưởng quân đội dẫn đầu sở triệu chung khu vực nàng đã biết, mà nàng sẽ lựa chọn ở cuối cùng đến quảng trường, chính là vì nói trước hảo mặt khắc trưởng quân đội sở tại, mới hảo an bài chính mình nên đi khu vực A. Nàng đều có thể làm ngân hà tinh hệ tới rồi nàng chỉ định địa vực, cái này làm cho nàng cũng không thể không cảm thán chính mình vận khí nghịch thiên cấp bậc có bao nhiêu cao, cho nên, lần này vì lại chứng thực hạ chính mình đặt trước năng lực, Ở biết sở hữu trưởng quân đội khu vực sau, nàng liền vì bọn họ lựa chọn một cái trên giới tả hữu quê nhà rất nhiều địa vực. Chính như nàng tưởng giống nhau, nàng thật đúng là tâm tưởng sự thành mà chịu chung cái kia tưởng ở đánh số. Hiện giờ không biết, các bạn nhỏ biết bọn họ kia cực lạn hảo địa phương, có thể hay không đã kích hôn mê bọn họ. Tiến vào tới rồi cơ giáp nội sau, kế tiếp thời gian, bọn họ liền có thể tiến vào đoàn đội nội video hội nghị, đương nhan thu khả đi vào kia màu xám cơ giáp sau, tiếp thu đến lôi ca đối này cơ giáp ghét bỏ. Chính từng phút từng giây mà ở tu chỉnh cơ giáp hệ thống trình tự khi, nàng chuyển được đoàn nội tập thể video. "Lão đại, chúng ta chịu đến nào một khu?" Nhan mày sáng lấp lánh hổ mắt làm như xuyên thấu qua màn hình xem nhập Nhan Thu Khả băng mắt nội, muốn từ giữa tìm được hắn muốn đáp án. Nhan Thu Khả nhàn nhạt mà câu môi, cho hắn một cái lãnh đạm tươi cười, lại làm nhìn đến nàng này, không tính là tươi cười mỉm cười chúng tinh sĩ chiến đoàn tiểu tâm can đều run rẩy, bọn họ đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Nhà mình lao đại mỗi lần sẽ có loại này tươi cười khi, đó chính là quỷ xúc thượng thân khi A. A a a. Lao đại, biểu như vậy cười A. Đại thiếu, ngài có phải hay không lại làm cái gì thiên nội nhân đoán sự? Lao đại. Câu ngài, không cần lúc này chơi chúng ta biết không? Ô ô ô Đầu, đừng đùa.